Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 11 của truyện Chiến Vương Thương Phi. Trường 91, Long Phượng Bách hóa lâu. Bất hối không nghĩ tới, nàng nhặt được một cái tiện nghi lớn như vậy, nếu để hiên viên thần biết nhất định sẽ thổ huyết bỏ ra 100 vạn lượng bạc lại cái gì cũng chưa đạt được quá sung sướng. Lập tức lại để vô ảnh dẫn hắn đi chi một chút bạc cho nhóm thợ mò, trước đem tiền công phát ra còn có việc tiền cần dùng bạc đều đồng thời giao cho hắn. Giải quyết chuyện này xong chiến cảnh thiên cũng trở lại, lập tức nói cùng hắn chuyện này, chiến cảnh thiên tự nhiên cũng cao hứng, đây là người tốt hảo báo, nếu trước kia quan phủ đối với nhóm thợ mỏ này tốt hơn một chút tin tưởng bọn hắn cũng sẽ nói ra bí mật đó cũng không trôn giấu lâu như vậy. Trong khoảng thời gian này tuy vẫn có chuyện phát sinh, nhưng mấy gian cửa hàng còn lại cũng đã chuẩn bị gần xong, hiện tại tính toán mở một nhà tú phường trước lập tức quá niên, khẳng định có rất nhiều người chuẩn bị y phục yến hội tân niên. Lần trước ở phong Thủy Hồ Dung Hoạn gặp được bà bà kia đã tìm đến đây, hiện tại đã an bài đến Tú Phường, bất quá châm pháp kia cực kỳ khó học tạm thời sẽ không dạy những người khác cho nên năm nay chỉ có thể chính nàng làm không nghỉ thêu ra một khối vải. Nhưng chỉ cần một khối như vậy là đủ rồi, vật hiếm có mới là quý trên quần áo chỉ cần có hoa văn này sẽ trở thành tiêu điểm trong yến hội tin tưởng những quý tộc này sẽ không keo kiệt giá. Đồng thời khai trương bách hóa lâu, quá niên nhu cầu rất lớn, tất cả mọi người về nhà quá niên, cửa hàng phần lớn là đóng cửa, mà lúc này nếu tiếp tục buôn bán, lợi nhuận có thể nghĩ, bách hóa lâu tính toán làm giống trong siêu thị tin tưởng cũng có thể một lần là nổi tiếng. Ngày thứ hai tỉnh lại, đám người bất hối liền giả dạng tính toán tiếp tục lấy thân phận dân chúng đi tham gia nghi thức khai trương tiệm chính mình, nàng đã có quyền khai thác mỏ vàng, nếu bây giờ cho người ta biết nàng lại đồng thời có được rất nhiều cửa hàng, nhất định lại có lời đồn nàng tạo ra vương quốc buôn bán sẽ lấy thân phận phong thập tam xuất hiện tiểu thư lần này mở cái gì? đương nhiên cả chúng ta cũng không nói. Phượng yêu đi theo bên người nàng nhỏ giọng tảo án nói. lần này bất hối không nói cho bất luận kẻ nào mấy cửa hàng còn lại mở là cái gì chỉ có chiến cảnh thiên thoáng rõ ràng một chút. hiện tại nàng đã có một vài người của chính mình. Mỗi lần ra ngoài thời điểm gặp được nhân tài sẽ lưu ý một chút tuy nhiên đa số ra ngoài làm việc vẫn là người của chiến cảnh thiên Nhưng trường quầy bên trong cửa hàng đều là nàng tìm, đều là người đáng tin cậy Lát nữa sẽ biết nếu biết trước đâu nào còn kinh hỉ Bất hối cười nhéo nhéo mặt nàng tiểu nha đầu này gần đây bị hoa thiên thần thấm nhuận mỗi ngày đều mặt mày hồng hào Phượng Yêu né tránh thoát đi ma trường của nàng, biểu môi theo ở phía sau Lúc này hoa thiên thần khẩn trương đi lên an ủi, hơn nữa lại dùng mắt lên án bất hối ác độc, bất quá cũng giới hạn trong ánh mắt mà thôi, hắn cũng không có năng lực nói gì. Những cửa hàng này đều ở trên một con phố, hiện tại đã mở hai quán lầu cùng thịt nướng, bởi vì đồ tươi mới, giá hợp lý, mỗi ngày đều chật ních nhưng lại có rất nhiều người cùng vị trí. Phượng Quốc một năm bốn mùa đều là hạ thiên cho nên phương diện cung ứng rau dưa cực kỳ đúng lúc giá cũng rẻ cho nên bên này lợi nhuận rất cao. Tuy Bát Tiên vẫn ở vào trạng thái ngừng kinh doanh, sự kiện kia cho dù là Phượng Kinh Thương muốn chu toàn cũng không phải dễ dàng như vậy, chủ yếu là thanh danh Tuy Bát Tiên đã thối tha, khai trương lại cũng sẽ không có nhiều người đi, ai biết có thể phát sinh chuyện chúng độc gì hay không. Hôm nay dãy phố này náo nhiệt như cũ trước cửa hai cửa hàng muốn khai trương kia đã có rất nhiều biểu diễn, múa rồng múa sư át không thể thiếu còn có tạp kỹ thập phần náo nhiệt ngoài ý muốn nhất là trước cửa Tuy Bát Tiên cũng cực kỳ náo nhiệt cũng có rất nhiều long sư đổi. Qua wow, bọn hắn đây là muốn khai trương một lần nữa sao Hai ngày này các nàng cũng chưa tới bên này cho nên cũng không biết tình hình gần đây của tuy bát tiên Không xem như một lần nữa khai trương không làm tiểu lâu tính toán mở một thú phường Nhưng mời thú nương nổi tiếng nhất trong lục quốc nghe nói là từ khẩm thú phường tới Lúc khai tiểu lâu cũng không ai dám đến đây này lập tức quá nhiên các cửa hàng đều đang tranh giành Đương nhiên sẽ không tùy ý để cửa hàng không không nghĩ tới đối diện cũng có hai cửa hàng khai trương thực náo nhiệt cũng không biết là làm cái gì nếu là lại có một vú phường liền náo nhiệt cũng không phải sao người nói phong thập tam đối diện kia có phải cùng người tuy bát tiên có cửa oán hay không cho nên chuyên môn cùng bọn chúng bán một thứ đả kích bọn hắn ngày đó ngươi không có nghe lý trưởng quỹ quán lẩu nói sao hắn trước kia khai tiểu lâu bị tuy bát tiên hãm hại lần này ngóc đầu trở lại ta cảm thấy phong thập tam trước kia nhất định cũng từng bị tuy bát tiên đả kích hiện tại trở về báo thù Nhưng phong thập tam đến từ chiến quốc, hẳn không là bọn hắn đã từng đoạt một nữ nhân đi, hô hô. Bất hối chỉ là tò mò hỏi một câu, không nghĩ tới những người này càng nói càng thấy quá. Lời đồn bất luận lúc nào đều vô cùng đáng sợ, rất nhiều chuyện truyền ồn ào huyên náo, rất có khả năng chính là người nào loạn biên một câu nói đùa. Bất quá không nghĩ tới tuy bát tiên lần này cũng mở thú phường, nói như vậy các nàng thật là có hiểu ngầm, nhưng nhất định tuy bát tiên lần này sẽ là thảm kịch. Đùng đoàn. Giờ lành vừa đến, tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc liền vang lên, không nghĩ tới tuy Bát Tiên chọn giờ lành cũng giống mình. Khi tiếng pháo nổ chấm dứt, bảng hiệu trên lầu tuy Bát Tiên lộ ra, Phượng Quốc Tú phường bốn chữ lập tức xuất hiện trước mặt mọi người, bốn chữ to rồng bay phượng múa, có vẻ thập phần khí thế, mà tên này cũng khí phách không dùng Phượng Thành, mà dùng Phượng Quốc ngụ ý là Phượng Quốc đệ nhất tú phường, khẩu khí thật lớn. Khi nhìn bất hối bên này, vài đỏ hạ xuống, Long Phượng Tú phường mấy chữ cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Bốn chữ trên bảng hiệu không phải khắc vào tấm ván gỗ mà là ở phía trên một dải lụa trên dải lụa theo bốn chữ, bên ngoài DFNG thủy tinh đóng lại, phòng mưa Bốn chữ thơi mắt xinh đẹp, tú phường sao, không cần làm lớn như vậy, phải có thưởng thức mới được. Sau khi bảng hiệu lộ ra, trong đám người lại sôi trào hừng hực. Các người xem, chữ có kia phải đứng hay không? Đúng vậy, đúng vậy, hình như là muốn từ trong nhảy ra. Đó là theo lên à. Ta xem không giống, cho tới bây giờ chưa thấy qua loại châm pháp này. Bọn hắn còn không biết tranh 3D là cái gì, rất nhiều người ở phía xa xem còn tưởng rằng mình hoa mắt hướng người bên cạnh hỏi, nhao nhao dụi rụi mắt nhìn đến vẫn là như vậy liền nhịn không được hướng long phượng tú phường đi đến, trong lúc này, đa số người trên đường vây quanh qua đi trước cửa phượng quốc tú phường vừa mới náo nhiệt liền trở nên trống không. Ngay cả tiểu nhị trong phượng quốc tú phường đều tò mò đứng ở cửa nhìn xung quanh quá thần kỳ kia nếu là tú thành một bộ họa, chẳng phải là càng diệu. Tiểu thư kia cái kia là làm như thế nào, phượng yêu rất thích cũng dạy ta có được hay không. Phượng yêu mở to mắt sáng ngời, tò mò nghiên cứu mấy chữ kia càng ngày càng bội phục tiểu thư cái dạng gì mọi người có thể tìm đến. Được vậy bắt đầu từ ngày mai, người liền đến tú phường hỗ trợ đi. Tú Phượng dù sao vừa mới bắt đầu buôn bán, sẽ có rất nhiều chuyện, những trường quầy tiểu nhị này tuy cũng rất tin cậy, nhưng có người bên cạnh mình vẫn tốt hơn. Phượng yêu vừa nghe lập tức hưng phấn gật gật đầu, nữ hài tử đều thích nữ công, có năng lực trợ giúp tiểu thư, có năng lực học được loại thiêu pháp này, như thế nào có thể không cao hứng. Bất quá hoa thiên thần cũng không cao hứng. Nhiều ngày này phượng yêu mỗi ngày đều cùng hắn một chỗ quan hệ càng ngày càng thân mật, tin tưởng chỉ cần cho hắn thời gian nhất định sẽ ôm được mỹ nhân về, lúc này tách ra, như thế cố gắng lúc trước không phải uổng phí sao. ánh mắt không ngừng truyền động, tìm kiếm một biện pháp khả thi. Tiểu thư cái này làm sao không mở ngọc khí điếm. Thân thể nguyên bích đã không còn đáng ngại, cho nên cũng đi theo, nàng còn tưởng bất hối sẽ đem ngọc khí điếm ở chiến quốc mở ở đây. Nghe vậy, bất hối nội tâm buồn cười, nàng nếu chỉ biết quán lầu cùng ngọc khí điếm, làm sao sáng tạo đế quốc buôn bán. Nam Công tuyệt khinh bỉ nhìn thoáng qua nguyên bích, đầu óc Phượng Nhi đương nhiên nghĩ đến không phải mấy cây điếm như thế, nhưng nhìn nhìn một cửa hàng khác vẫn tò mò hỏi, Phượng Nhi, một nhà này là làm gì đó? Long Phượng Bách Hóa Lâu thật kỳ quái, ta thấy thế nào không rõ? Các cửa hàng khác đều là có thể từ mặt chữ lý giải ra cái điếm này là làm gì tuy biết y thư bách hóa, nhưng một cửa hàng bán 100 loại thương phẩm, nói đùa đi. Đi thôi, chúng ta liền qua nhìn xem. Nam Công tuyệt vừa hỏi như vậy, tất cả mọi người rất tò mò, vừa rồi bọn hắn đều bị chữ trên tấm bảng tú phường kia hấp dẫn, lúc này mới phát hiện. Đoàn người lại đi tới trước cửa bách hóa lâu, đồng dạng rất nhiều người đều xem không hiểu ý tư chữ trên bảng hiệu cho nên vây quanh trước cửa tiệm tò mò bên trong rốt cuộc là bán cái gì. Đám người bất hối tới cũng không để ý những người đó trực tiếp đi vào, những người phía sau đó cũng khẩn trương đi vào theo. Cái bách hóa lâu này bây giờ vẫn còn chưa hoàn toàn thành hình, bởi vì thời gian chuẩn bị quá ngắn, chỉ có thể xem như một siêu thị bách hóa. Tiến vào bách hóa lâu, mọi người lập tức bị kinh sợ, bởi vì trong điếm thật đúng là cái gì đều có, mũ vỡ dày, rau dưa, gạo thịt hoa quả, tạp hóa. Chỉ cần là có thể nghĩ bên trong này đều có cho dù là không thể tưởng được bên trong này cũng có. Kỳ quái nhất là thứ kia đều đặt hàng loạt trên giá hàng, toàn bộ đều được phân loại, phía trên giá hàng có nhãn, cũng không có tiểu nhị nhìn, trực tiếp đem hàng hóa đặt ở nơi đó. Cái này, mua như thế nào? Lòng hiếu kỳ càng lúc càng lớn, rốt cục có người nhịn không được hỏi lên, mọi người cũng đều vỉnh tai nghe. Trong điếm có rất nhiều tiểu nhị, lúc này đưa qua một cái rổ, mỉm cười nói, hàng trên giá đều có di giá, nếu người muốn mua chỉ cần lấy nó thả vào trong rổ của ngươi là có thể, sau đó có thể tiếp tục chọn mua cái khác, đợi mua xong có thể đến bên kia tính tiền. Dân chúng nghe xong cũng không động thủ, vẫn ngây người đứng ở nơi đó, mua đồ không cần trả trước. Lúc này, bất hối từ trong tay tiểu nhị tiếp nhận một cái rổ, sau đó trên kệ hàng chọn mấy thứ, lấy đến cửa ra giao cho trường quầy tính tiền, sau đó cầm đồ ra ngoài, chờ nàng biểu diễn xong mọi người mới như ở trong mộng tỉnh lại. Thì ra như vậy cũng có thể. Trong lúc này đều cảm thấy mới lạ, vừa lúc quá niên, trong nhà cần mua hàng tết liền nhìn đến có cần gì đó liền đặt ở trong rổ, phát hiện làm như vậy thật thuận tiện không cần đi nhiều nơi. Trước kia mua một cái đầu sợi cần đến tiệm tạp hóa thành đông, sau đó đến thành tây mua đồ ăn, nếu là mua những vật khác, vẫn còn nhiều nơi để đi, có đôi khi đồ mua toàn bộ thời gian một ngày liền không có, lại thêm phí tổn mướn xe ngựa, khó khăn cố sức lại lãng phí tiền bạc. Hiện tại không nghĩ tới chỉ cần từ giá này hàng đến giá hàng kia tất cả đều mua được toàn bộ, hơn nữa bọn hắn đều đã nhìn xem, trên giá hàng gì đó đều giống nhau, căn bản là không cần chọn lựa chất lượng đều rất tốt cầm là có thể đi tới. Đợi mua đồ xong chạy tới cửa tính tiền, đừng nhìn đồ mua nhiều, nhưng tốc độ tính tiền rất nhanh, cửa có vài tên tiểu nhị phụ trách lấy tiền. Bốp bốp, đánh bàn tính một cái, giá lập tức liền tính ra. Kỳ thật rất nhiều người tại thời điểm lựa chọn đồ đều tính toán trước ở trong lòng, cùng tính ra một phân không kém, này thật sự là thần kỳ. Trong lúc này mọi người nhao nhao nhặt đồ vào rổ cũng không quản có cần hay không, dù sao nhìn rất dễ lấy, giống như không tiêu tiền, các nàng vừa lấy đồ lập tức liền có người bổ sung lại, tất cả đều là hàng hóa chất lượng thượng thừa. Bách hóa lâu này tổng cộng có trên dưới 2 tầng, phía trên cùng phía dưới cửa mỗi cách chuẩn bị 8 người kết toán, nhưng vẫn không kịp mọi người cũng không thúc giục, đều cảm thấy tò mò, hưng phấn đợi đến lượt mình. Hôm nay người làm cũng mệt mỏi, trên giá hàng mới vừa dọn xong lập tức đã bị tranh mua không còn. Hơn nữa hôm nay là ngày đầu tiên buôn bán, bất hối lại chuẩn bị hoạt động rút thưởng ở cửa, nếu mua tổng hàng hóa đạt tới một lượng bạc là có thể tới cửa tiến hành rút thưởng. Cửa đặt 4 cái bàn lớn, phía trên viết giải thưởng, còn có vật kỷ niệm, tuy vật kỷ niệm chỉ là một chút các loại trang sức không đáng giá, nhưng đây chính là lần đầu tiên mua đồ còn có thể nhận được phần thưởng. Tới mua đồ đại bộ phận đều là nữ tử cho nên đối với những trang sức này cũng đặc biệt yêu thích, đây đều là những thứ trên thị trường không có, cầm trong tay yêu thích không buông tay. Một lượng bạc có thể lấy một lần, hai lạng bạc được hai lần, năm lượng bạc sáu lần, vì nhiều muốn rút nhiều lần nên liều mạng mua, hơn nữa chỉ cần tổng hàng hóa vượt qua ba lượng bạc sẽ có người đặc biệt phụ trách đưa đồ đến nhà, không lo lắng lấy vấn đề di chuyển. Giải nhất là có thể không phải trả tiền, giải nhì là giảm một nửa, giải ba giảm một lượng, nhưng muốn giết được ba phần thưởng này đúng là quá khó khăn, nhưng không phải hoàn toàn không chúng ta ta lấy được giải nhì, tiếc quá tại sao ta chỉ mua một lượng bạc không được lão nương hôm nay vận khí tốt lại đi mua thêm. Ta lấy ra giải ba, năm lượng bạc cũng chỉ cần phải giao bốn lượng bạc là được có có thể được năm kiện tiểu trang sức quá lời. Giải nhất giải nhất, mua xong về sau đều đứng lại ở địa phương rút thưởng có một người vận khí rất tốt mua ba lượng bạc gì đó, đã lấy được một giải nhì một giải ba cho nên thời điểm nàng rút lần sau cùng đám người vây xem đều đi theo cổ động nàng, hy vọng nàng có thể lấy ra giải nhất. À, quả nhiên là giải nhất. Đám người bất hối cũng vây xem ở bên cạnh nhìn đến người này vận khí quả thật là quá tốt, người đầu tiên chúng giải nhất miễn đơn, hơn nữa giải nhì, giải ba phía trước có thể giữ lại khi đến mua sắm lần sau, làm nàng vui vẻ, nhiều đồ như vậy lại không tốn tiền, còn có xe đưa trở về. Lúc này tin tức này liền truyền ra ngoài, tin tức càng truyền càng nhanh, rất nhanh bên trong phượng thành liền đều biết những dân chúng dù ở xa cũng đều chạy tới, dù sao đồ mua nhiều có thể đưa trở về, điều kỳ quái nhất là những phu nhân có tiền này xuất thủ rất hào phóng. Kỳ thật trong nhà các nàng khi nào thì ra ngoài mua đồ, cần cái gì lập tức liền có hạ nhân đưa đến, nhưng là vì tham gia rút thưởng, tất cả đều ngồi xe ngựa tự mình đến đây. Khoan hãy nói, rất nhiều người có tiền vận khí đều rất tốt, mua liền lúc mấy chục lượng lấy ra chúng giải nhất. Ngày thường các nàng không để ý mấy chục lượng bạc này, nhưng hôm nay rất cao hứng, cảm thấy này thực đáng giá. Lại tiếp tục đi mua một đống bao lớn bao nhỏ, vài người theo mang theo phía sau quá xa hoa. Quá dọa người, nếu không biết con tưởng rằng mấy thứ này không cần bạc. Nam Công Tuyệt ở bên cạnh lúc này nhìn trợn tròn mắt từ khi bọn hắn bắt đầu đứng ở chỗ này, người vào bách hóa lâu liền không ngừng nghỉ. Thực xin lỗi khách quan, có thể mời ngươi đem gì đó trong ngực lấy ra hay không? Ngày lúc này, có một nam tử bị người làm trong đếm bắt được trong tay nam tử kia cũng cầm mấy thứ đồ, nhìn qua giống khách nhân mua đồ. Lấy ra cái gì, người nói cái gì vậy, đang nói ra trộm đồ của các ngươi sao, phi trong nhà ra có rất nhiều bạc, những thứ rách nát này cho các ngươi, ra không mua. Người này sau khi bị tiểu nhị cản lại thái độ cực kỳ hung hãn, cầm rổ trong tay ném xuống, muốn đi ra. Nhưng người làm đâu đồng ý để hắn rời đi trong lúc này cầm cự được. Bọn hắn vừa nháo liền hấp dẫn rất nhiều người vây xem, đều đang chờ xem náo nhiệt. Đây không phải chu đại trưởng quỹ sao? Tiểu nhỉ, ngươi nhìn lầm rồi đi chu đại trưởng quỹ là trưởng quỹ ngân hàng tư nhân, làm sao có thể trộm đồ? Đúng vậy, bạc trong nhà hắn có thể mua được nơi này của bọn ngươi. Không nên hoan uống người tốt, rất nhiều người chung quanh đều nhận ra người này. Nhao nhau thay hắn nói chuyện, chu trưởng quầy kia vừa nghe thái độ càng thêm hung hãn, đem hàng hóa vừa rồi ném xuống đất dẫm lên, xoay người liền rời đi. đứng lại, mặc kệ ngươi là ai, nhưng ngươi quả thật cầm đồ trong điếm ta nhìn thấy rõ ràng. nếu không chúng ta liền đến nha môn nói chuyện đi. tiểu nhị này cũng không sợ hắn, cũng không quan người chung quanh nói cái gì, hắn đúng là nhìn rõ ràng. ngươi tiểu nhị này như thế nào lại chăm chỉ như vậy, nhiều người như vậy, ngươi như thế nào có thể thấy rõ? Đúng vậy, ngay cả vừa rồi hài tử bên cạnh ta ta cũng chưa nhìn đến. Hô hô, dù sao người chung quanh cũng không tin chu trường quỷ trộm đồ, nhưng tiểu nhị này vẫn như cũ tin tưởng vững chắc hắn nhìn không sai, lôi kéo chu trường quỷ đến nha môn, chu trường quỷ kia đâu đồng ý, hai người liền lôi kéo như vậy, một chiếc lực ngọc liền từ trong ngực chu trường quỷ rớt ra. Mọi người vừa thấy tất cả đều chết đứng ở nơi đó, lực ngọc rơi trên mặt đất vỡ thành hai nửa, nhưng vẫn có thể nhìn ra là đồ trong điếm, hắn thật đúng là trộm đồ. Chu trường quỷ bây giờ còn cái gì nói, lực ngọc này là từ trong người ngươi rơi ra, hiện tại đã nát giá gốc là 123 lượng bạc, còn có những thứ ngươi vừa mới dẫm hư, tổng cộng là 12806 lượng thỉnh người thanh toán bạc đi. Thấy tiểu nhị như vậy không hề cảm thấy ngoài ý muốn, sau đó nhìn mấy thứ dưới đất lập tức tính toán giá lại một đồng cũng không sai. Thứ này nhất định là ngươi vừa thả vào trong ngực bàn trường quầy, dựa vào cái gì để ta bồi thường Trước mắt bao người chăm ánh mắt nhìn, hắn cơ nhiên còn dám nói xạo. Chu trường quầy này như thế nào là người như thế, lực ngọc kia rõ ràng là từ trong lòng hắn rơi ra. Cũng không phải sao trong nhà hắn có bạc như thế, như thế nào vì ít tiền như vậy lại quỵt nở. Thật đúng là trộm đồ, không biết bạc ta đặt ở ngân trang có bị trộm hay không? Nhanh trả tiền đi, đúng vậy còn không bồi thường sẽ đưa lên quan phủ chúng ta đều làm chứng cho ngươi. Nguyên bản những dân chúng này không tin chu trường quầy sẽ trộm đồ cho nên mới thay hắn nói chuyện, nhưng hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực lại đều đứng ở bách hóa lâu bên này. chu trường quầy nhìn đến nhiều người như vậy không có một người thay hắn nói chuyện. Trên mặt có chút không nhịn được chừng mắt nhìn tiểu nhị kia từ trong lồng ngực lấy ra một thỏi vàng, ném tới, bản trường quầy không mang tiền lẻ các ngươi thối lại cho ta. Hắn cố ý làm khó dễ càng làm cho người ta khinh thường, bất quá người tiểu nhị kia cũng không có gì cầm bạc trả lại cho hắn. bốp bố, hành động của hắn lập tức liền được dân chúng vỗ tay, đối với chu trường quầy càng thêm khinh bỉ chu trường quầy cầm bạc hung tợn nhìn chung quanh liếc mắt một cái, sau đó đối với tiểu nhị thiên nói từ hôm nay trở đi, ngân trang chúng ta không chào đón các ngươi. dứt lời, vung tay rời đi. Tại Phượng Thành tuy không chỉ có một nhà ngân trang bọn hắn, nhưng là lớn nhất bách hóa lâu lớn như vậy, những cái bạc này khẳng định phải đổi thành ngân phiếu, khác ngân trang đúng là không có năng lực thu bạc này, đến lúc đó xem trường quầy bọn hắn đi cầu hắn, chu trường quầy nghĩ tới đây cao ngạo ngẩn đầu bước ra ngoài. Nghe được uy hiếp của hắn, thần sắc trên mặt người trong bách hóa lâu cũng đổi, không biết có phải gặp rắc rối hay không, dân chúng cũng lộ ra thần sắc đồng tình, bất quá dây lát liền tiếp tục mua đồ. Nhưng trải qua việc này, không ai dám trộm đồ nữa. Không có việc gì, chuyện bạc ta sẽ nghĩ biện pháp. Nhìn thấy một màn kia chiến cảnh thiên nhìn Chu Trường quầy liếc mắt một cái, sau đó vô ảnh theo ra ngoài. Bất hối cười nhạt một tiếng, không sao cả chuyện này ta có biện pháp. Nàng chẳng những không tức giận, ngược lại lại vô cùng cảm ơn chu trường quầy làm như vậy, xem ra ông trời cũng đang giúp mình. Nghe vậy, chiến cảnh thiên cũng không nói gì, hắn tin tưởng nàng, nàng mỗi lần đều cho mình vô hạn kinh hỉ, tựa như bách hóa lâu hôm nay, nàng là nghĩ như thế nào ra. Phượng Nhi tiểu nhị kia ngươi tìm ở đâu vậy, thật lợi hại, nhiều người như vậy chỉ trộm một vật nhỏ như vậy đều có thể phát hiện. Nam Cung Tuyệt nhìn hai mắt phát quang, này tuyệt đối là người mới. Bất hối nhìn nhìn, cười nhạt không nói. Những người này sở dĩ lợi hại như vậy, có thể phát hiện chính xác có người trộm đồ đó là vì bọn hắn nguyên bản chính là làm nghề này. Khi nàng nghĩ muốn mở một gian siêu thị, liền đi xem xét một chút những người này đều là kẻ trộm ngày thường, còn có bị bắt vào trong tù, nàng lấy bà thuê những người này về đây, để bọn họ đảm đương nhiệm vụ camera trong điếm. Những người này ngày thường cũng trộm không được bao nhiêu bạc, mỗi ngày lại bị người đuổi đánh, hiện tại bất hối cho bọn hắn một cơ hội tốt như vậy, đâu thể buông tha. Làm việc gì cũng được, chỉ cần nhìn người khác có thể trả thù lao cách xù, nằm mơ cũng phải cười, quan trọng nhất chính là vui vẻ, bình thường bọn hắn đều thật cẩn thận trộm đồ phòng bị người khác, hiện tại thì tốt rồi, đường đường chính chính bắt người khác. Vừa rồi tiểu nhị tóm được chu trường quầy trộm đồ kia, khi đó ánh mắt kia đúng là mang theo đắc ý tiểu nhị khác thấy thế không ngừng hâm mộ càng thêm ra sức nhìn, rất muốn chính mình cũng tóm được một cái. Bất quá chu trường quầy kia có tiền như thế, vì cái gì vẫn còn trộm đồ. Phượng yêu vẫn nghi hoặc dân chúng không có tiền đều phải bỏ tiền ra mua, như thế nào có tiền ngược lại lại trộm đồ. Có thể là muốn chiếm một ít tiện nghi. Bất hối cười mở miệng, rất nhiều người đều thích chiếm tiện nghi, nhìn người trong điếm nhiều như vậy, bọn tiểu nhị đều vội vàng khi thế ngất trời, cảm thấy không ai chú ý bọn hắn, lúc này liền làm chuyện mượn gió bẻ măng. Lại còn một điểm, loại này cũng kích thích cho dù hắn không cần cái lực ngọc này, có đôi khi rất có tiền, cuộc sống quá không thú vị liền muốn tìm vài thứ kích thích một chút. Ta tiểu thư, chúng ta có thể đi rút thưởng sao? Ta rất thích cái trang sức kia. Phượng yêu cái hiểu cái không gật gật đầu, việc này nàng không cần quan tâm, nàng quan tâm là những cái phần thưởng này. Những trang sức này tuy đều làm bằng gỗ, nhưng hoa văn rất được. Bất hối hết chỗ nói, này nếu như bị người nghe được còn cho rằng nàng đối xử không tốt với người bên cạnh. Bất đắc dĩ cười nói, nếu ngươi thích muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, những kiểu dáng này đều là ngọc khí điếm làm cho nên mới chưa cho các ngươi, chờ làm ra đồ mới, ngươi cùng nguyên bích có thể tùy ý chọn lửa. Đúng vậy yêu nhi, nếu ngươi thích ta cũng có thể tặng ngươi, dù là đưa ngươi một nhà ngọc khí điếm cũng không có vấn đề gì Hoa thiên thần nhìn nhìn nữ nhân bên người quả nhiên là quá mức sơ sài, trừ lần trước đưa cho nàng đôi vòng tay kia trang sức gì đều không có Bị hai người nói như vậy, phượng yêu có điểm xấu hổ, kỳ thật nàng chẳng qua là muốn đi thử tay nghề mà thôi Lúc này, Nguyên Bích đứng ra nói tiểu thư, để hai chúng ta qua nhìn xem đi ta đối với trang sức kia cũng cảm thấy hứng thú Nàng nhìn những cái này cũng rất thú vị, rất muốn tự mình đi cảm thụ một phen. Nàng vừa nói xong, Nam Công tuyệt lập tức nhảy ra, nữ nhân, nếu ngươi gả cho Lưu Vân chúng ta, đừng nói những thứ trang sức này, muốn cái gì có cái đó, chỉ cần ngươi muốn, không có thứ gì ám ảnh cung chúng ta tìm không thấy. Nghe vậy, Nguyên Bích lườm hắn một cái, như thế nào nơi nơi đều có hắn, không để ý hắn, chờ bất hối trả lời. Đi thôi, các ngươi đã có hứng thú, chúng ta liền qua đi, mỗi người mua chút đồ, đến lúc đó xem ai có thể trúng thưởng. Tuy là chính mình làm ra nhưng thấy nhiều người chơi như vậy, nàng cũng thấy hưng phấn. Nguyên Bích cùng Phượng Yêu đã sớm tò mò, vừa rồi ở trong Bách Hóa Lâu đi một vòng nhìn đến rất nhiều đồ mới lạ, dẫn đầu hướng về Bách Hóa Lâu chạy tới. Hiện tại bách hóa lâu cũng không giống lúc các nàng đi vào, người lúc này thực nhiều qua lâu như vậy, không những không ít đi còn gia tăng, chen vào đều phải cố sức, xếp hàng tính tiền đều phải qua vài vòng, những tiểu nhị ở cửa mệt đầu đầy mồ hôi, ngay cả trường quầy cũng tự thân xuất mã, nhiều người tính tiền có thể nhanh hơn một chút. Mấy người dùng công phu mới chen lách đi vào kỳ thật các nàng cũng không có gì muốn mua chỉ là muốn náo nhiệt mà thôi. Nhưng sau khi chen vào mới phát hiện nàng căn bản là không có gì để mua bởi vì rất nhiều giá hàng đều chống không. Tiểu nhị bên trong này hết rồi, nhanh tới đây bổ sung ta còn muốn mua. Tiểu nhị bên này cũng không hết rồi, nhanh qua đây. Tiểu nhị, một đám người đều đứng ở phía trước giá hàng gọi tiểu nhị. Những tiểu nhị này đứng ở nơi đó cả người mồ hôi, y phục đều ướt đẫm, không ngừng lau mồ hôi rơi xuống, mở miệng giải thích nói thực xin lỗi khách quan, khố phòng cũng không còn hàng, chúng ta hôm nay không chuẩn bị nhiều, thật có lỗi thì người ngày mai trở lại, nếu cần người có thể lưu lại vật mong muốn, ngày mai bách hóa lâu sẽ đưa tới cửa cho người. Những thứ này đều là quy củ bất hối định, đối đãi khách nhân nhất định phải nhiệt tình. Cái gì đã hết rồi, đùa giỡn cái gì ta còn chưa mua được như thế nào liền hết rồi. Đúng vậy ta còn chờ đi rút thưởng, không có hàng làm sao bây giờ, không được các ngươi nhanh nghĩ biện pháp. Bất hối khóe miệng giật giật, nàng lường trước đến người hôm nay sẽ phi thường nhiều cho nên chuẩn bị rất nhiều hàng, những thứ này cũng đủ bán một tháng cơ nhiên nhanh như vậy liền hết. Khi nhìn những giá hàng này, ngay cả loại hóa phẩm không tất yếu cũng đã bán hết những người này quá điên cuồng. Phượng yêu cùng Nguyên Bích vốn muốn mua đồ vẻ mặt cũng thất vọng trở lại, đừng nói vài thứ các nàng vừa mới cảm thấy hứng thú kia, muốn mua đồ đều đã khó, cái gì đều không có, giống như gặp được sơn tặc. Nhìn thấy loại tình huống này, bất hối bất đắc dĩ đi đến một bên kêu trường quầy trong điếm tới. Trường quầy kia vừa thấy bất hối cũng không nhận ra, sau khi bất hối đưa ra tín vật trường quầy lập tức cung kính nói chủ tử, người đã tới tất cả hàng hóa đều đã hết hiện tại khách nhân đều chờ muốn mua đồ chúng ta nên làm cái gì bây giờ. Muốn ra ngoài mua trước một chút trở về ứng phó hay không? Bất hối nhú mày, biện pháp này không phải không nghĩ tới, nhưng bị nàng phụ quyết một là như thế phí tổn sẽ cao, không có lãi. Hơn nữa, ra ngoài mua không dám đảm bảo chất lượng, khẳng định làm hỏng thanh danh chính mình. Ngươi như vậy, tiếp theo, đem biện pháp nàng nghĩ nói một lần. Như vậy có thể chứ? Trường quầy có phần không dám xác định, những người đó đều đang ở kia kêu gào. Không có việc gì, ngươi liền chiếu theo ta nói mà làm đi. Được bất hối mệnh lệnh trường quầy lập tức đến chính giữa, sau đó tìm tới một cái ghế dẫm lên, lớn tiếng nói các vị khách quan đối với chuyện nguồn cung cấp không chuẩn bị đầy đủ là lỗi của bách hóa lâu chúng ta, để tỏ lòng xin lỗi, chúng ta quyết định ngày mai tiếp tục rút thưởng từ một ngày biến thành ba ngày. Hơn nữa, phần thưởng ngày mai, bất luận rút được cái gì đều sẽ tặng thêm một đạo đồ ăn mới của long phượng lẩu hoặc là long phượng thịt nướng điếm không hạn chế số lượng. Nguyên bản hình thức rút thường này chỉ muốn làm một ngày Thời gian dài mọi người sẽ cảm thấy nhàm chán Nhưng nhìn hiện tại náo nhiệt như vậy là có thể tiếp tục cử hành 2 ngày Lời này là thật, Long Phượng lâu chúng ta tuyệt không nói láo Những người này vừa nghe, trong mắt đều hiện lên một đạo kinh hỉ Ngày mai có thể được một món đồ ăn miễn phí kia Đương nhiên là ngày mai lại tới mua Nhao nhao đùn đẩy rổ ly khai quán lầu cùng thịt nướng điếm kia Tất cả mọi người không dám ăn, vẫn chưa đi Bây giờ còn đưa đồ ăn miễn phí, đương nhiên tốt Thì thật các nàng mua nhiều cũng không phải nhu yếu phẩm, cho dù là nhu yếu phẩm cũng không nhất định phải mua hôm nay, phần lớn là vì đồ tươi mới, còn có rút thưởng cho nên mới dễ dàng đáp ứng như vậy. Bất hối làm như vậy cũng không chịu thiệt tuy nhìn qua là tặng một món ăn, để những người này chiếm tiện nghi rất lớn, nhưng trên thực tế người chiếm tiện nghi là chính nàng ta, người tới quán lẩu hoặc là thịt nướng điếm có thể chỉ ăn một món như thế sao. Tất nhiên sẽ gọi thêm món, mà nếu cảm thấy ăn ngon, khẳng định về sau còn có thể đến, đây là nhất cử lưỡng tiền. Phượng Nhi, người cũng thật giảo hoạt, nam công tuyệt khen tặng nói, nàng thật sự là quá thông minh, chỉ cần ngồi trong nhà cũng có người đưa tiền bạc đến. Bất hối liếc hắn một cái, đây là khen ngợi nàng hay là đang mắng nàng. Chiến cảnh thiên thật cao hứng, đây chính là nữ nhân của mình, nên giàu hoạt chút đỡ phải chịu thiệt. Một lát sau, mọi người trong điếm rời đi, nơi nơi một mảnh bừa bãi. Những cái tiểu nhị này hung hăng thở ra một hơi, sau đó mệt mỏi ngồi xuống trên mặt đất. Hôm nay thật sự là quá mệt cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua nhiều người như vậy. Mọi người hôm nay thu thập nơi này một chút là có thể về nhà, ngày mai tới sớm. Lão bản nói hôm nay tất cả mọi người vất vả thưởng mỗi người năm lượng bạc. Khi trường quầy vừa nói lời này ra, mọi người vừa rồi mệt không còn khí lực lập tức từ trên mặt đất đứng lên. Khen thưởng mỗi người năm lượng bạc. Không nghe lầm chứ, đây chính là một tháng tiền công của bọn hắn, huống hồ hôm nay cũng không làm việc bao lâu, lập tức có thêm động lực nhanh thu giọt. Hiện tại một tiểu nhị bình thường tiền công hàng tháng chỉ có vài đồng, nhưng những người này đều không giống, mượn chuyện tính tiền hôm nay mà nói những số tiền này cũng đáng. Hơn nữa thưởng cho bọn họ mới có thể càng thêm ra sức làm việc nàng cũng không chịu thiệt thòi, nếu người làm trong điếm cũng không nguyện ý làm việc oán giận không ngừng, như thế buôn bán trong điếm khẳng định sẽ không tốt cho dù trước mắt rất tốt cũng không đáng kể. Tiểu nhị thu thập đồ xong, trường quầy lại mang theo đám người bất hối đi tới một gian phòng khác, trong gian phòng chứa rất nhiều dương gỗ, xếp dày cả gian phòng. Chủ tử, đây là thu nhập hôm nay, chúng ta phải mang đến đâu? Chu trường quầy bị đắc tội, Ngân Trang bọn hắn khẳng định không nhận phụ cận lại không có Ngân Trang lớn khác cho nên mới tìm bất hối tới thương lượng Này tất cả đều là thu nhập hôm nay. Nam Cung Tuyệt đứng ở bên cạnh nhìn tuy này gian phòng không lớn, nhưng đầy mặt một phòng bạc đều nói ám ảnh lâu bọn hắn kiếm tiền nhanh, nhưng chưa từng thấy qua trong một ngày kiếm được nhiều tiền như vậy. Những người này cũng không có người ngoài, cho nên bất hối cũng không phải giấu giếm, nói thật nàng cũng rất kinh ngạc, bất quá nếu dựa theo những cái hàng hóa này, quả thật có những thứ này. Trước hết để ở chỗ này đi ta sẽ nghĩ biện pháp. Trường quầy vừa nghe, biết chủ tử có biện pháp cũng không tiếp tục hỏi nhiều, lập tức liền rời đi, nhìn cũng không nhìn những cái này liếc mắt một cái. Thế vậy, bất hối cũng rất bội phục, nhiều bạc như vậy mặc cho ai cũng đều động tâm, nhưng lý trường quỹ này lại một điểm cũng không tham niệm, là một người tài có thể sử dụng. Trưởng quầy bách hóa lâu cũng họ lý kêu Lý Phúc Hải là đệ đệ lý trưởng quỹ quán lầu, lúc ấy bất hối thiếu người, hắn liền tiến cử tới. Trước kia nhà bọn họ cũng là buôn bán, về sau toàn bộ tiền bạc đều dùng để khai trên tiểu lâu, sau khi bị tuy bắt tiên hãm hại Lý Phúc Hải liền rời khỏi Phượng Thành, vừa lúc lần này trở về quá niên đã bị tiến cử cho nàng. Sau khi Lý Phúc Hải rời đi, bất hối mở một cái dương ra tiếp theo đám người nam cung tuyệt cũng đem những cái dương khác mở ra, từng dương bạc trắng xuất hiện trước mặt mọi người, còn có hai thùng tiền đồng, sơ bộ xem như thế nào cũng có trăm vạn lượng, đây chính là một cửa hàng kiếm nhiều tiền nhất. Bất quá có lẽ ngày đầu tiên cảm thấy mới lạ cho nên bán tốt những thứ này đúng là dự phòng một tháng, nói cách khác về sau bình thường một tháng có thể có thu nhập trăm vạn lượng kia cũng là tương đối khả quan, có đếm thu nhập một năm mới nhiều như vậy, thậm chí rất nhiều đếm cả đời đều kiếm không tới nhiều bạc như vậy. Đến lúc đó nếu ở trong lục quốc mở nhiều một chút mà nói, để vô ảnh thủ tại chỗ này đi, chiến cảnh thiên cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới lại có nhiều như vậy. Nếu không gửi đến ngân hàng tư nhân, khó tránh khỏi sẽ có người đánh chú ý lên những số tiền này. gia cũng lưu lại, đêm nay ra liền ngủ trên đống bạc này. Nam Công tuyệt đi đến phía trên một cái giường trực tiếp nằm lên, hắn biết khẳng định sẽ có người tới, hắn lưu lại sẽ an toàn hơn. Hơn nữa hắn không muốn trở lại phủ công chúa nhìn bất hối cùng chiến cảnh thiên cùng một chỗ, cũng không muốn trở lại chỗ ở của mình cho nên ở trong này cũng không tệ. Thế vậy Nguyên Bích khinh Bỉ nói, người cũng không sợ khấn nhỏ giọt hoàng. Sợ cái gì, bao nhiêu người cũng chưa gặp qua nhiều bạc như vậy, Phượng Nhi, nếu không người cũng để nàng lưu lại đi, nhiều bạc như vậy sẽ có rất nhiều người nhòm ngó. Trong lòng tính toán, đến lúc đó buổi tối sẽ gọi Lưu Vân đến tốt nhất là khóa hai người lại với nhau. Sau cùng hắn dùng chút kế sách thành công đem nguyên bích để lại, đám người bất hối trở về tối hôm nay nàng cũng có việc cần liên hệ nguồn cung cấp nhiều một chút. Dãy phố này cách phủ công chúa rất gần, cho nên không tốn nhiều thời gian trở về, sắc trời bây giờ còn chưa tối, muốn ra ngoài dạo một vòng liền gặp Trương Hải, chỉ thấy hắn sắc mặt xanh mét, trên người nhiều chỗ đều có vết thương, hiển nhiên là bị người đánh. Vừa thấy bất hối đến, lập tức quỳ xuống, thất công chúa tỉnh người làm chủ cho chúng ta. Trường 92, có liền là ngươi. Bất hối nhướng mày, chẳng lẽ lại xảy ra sụp hầm. Khẩn trương hỏi, phát sinh sự tình gì? Nghe vậy, Trương Hải quỳ trên mặt đất sập đầu một cái công chúa, hôm nay đột nhiên có một đội quan binh đến đây, nói chúng ta sử dụng lao động trẻ em phi pháp bắt bọn hắn làm việc vừa đến chỗ quảng, không nói hai lời trực tiếp đem chúng ta quyền đấm cước đá đánh một trận tiếp theo bảo chúng ta giao người ra, hơn nữa lại bảo chúng ta chỉ chứng ngươi. Những người ở Quảng đều cảm tạ ân cứu mạng của công chúa cho nên không chịu, những người đó liền tiếp tục đánh chúng ta, sau cùng còn tìm ra tiểu quế tử, đánh hắn trước mặt chúng ta, thiếu chút nữa đánh chết hắn, tiếp theo treo hắn ở trên cây, để chúng ta xuống núi tìm công chúa, nếu công chúa không đi tiểu quế tử liền bị bọn hắn đánh chết. Nói tới chỗ này, Trương Hải vẻ mặt thống khổ trong mắt đều là hận ý, vốn hắn không muốn tìm bất hối, biết những người đó nhất định là nghe được tin tức cho nên muốn cướp quạc nhất định sẽ khó xử công chúa. Nhưng tiểu quế tử chỉ là đứa bé, là hài tử của một nhân công trước đây chết đi, người trong nhà cũng không còn, chỉ còn lại mình hắn không nơi nương tựa chỉ có thể đi theo làm việc trên mò quạng, hôm nay vốn đã đi trường học nhưng... Hơn nữa còn có một chút lời đồn về công chúa, nàng là người chiến vương xem trọng cho nên mới tìm tới. Dường mắt nhìn người bên cạnh bất hối, chỉ là liếc mắt một cái liền khiến người phát run, nhất định là chiến vương, hy vọng có thể cứu tiểu quế tử ra. Đi chúng ta lập tức lên núi. Bất hối biết đây nhất định là nhằm về phía nàng, những người này đều là bị nàng liên lụy. Thất công chúa, muốn bẩm báo hoàng thượng trước hay không, những người hôm nay là hộ bộ liễu thượng thư tự mình mang theo. Nghe bất hối nói xong trong lòng Trương Hải thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá vẫn có chút lo lắng, dù sao kia là quan nhất phẩm triều đình. Bất hối nhíu mày, liễu thượng thư, người này nàng biết sau khi trở lại phượng quốc nàng liền đối với chuyện trong chiều hiểu một chút. Liễu thượng thư là huynh trưởng đương kim lệ quý phi, năm đó Phượng Kinh Thiên đăng cơ, đúng là có một nửa công lao của Liễu gia, sau khi đăng cơ liền cưới trưởng nữ Liễu gia làm quý phi. Thời điểm Phượng Kinh Thiên còn làm hoàng tử đã có hoàng tử phi cho nên vị trí hoàng hậu không thể cho, nhưng lệ quý phi ở trong hậu cung so với hoàng hậu còn hung hãn hơn, từ khi nàng vào cung, trong cung không có một phi tử mang thai, ngay cả hoàng hậu đều không có. Về sau lệ quý phi mang thai long trùng, vốn tưởng rằng sinh nhi tử có thể lên làm thái tử cuối cùng lại sinh một nữ nhân, từ đó về sau liền không thể sinh. Mà các phi tử khác cũng đều là nữ nhân, đã từng có một phi tần sinh nhi tử, nhưng vừa sinh ra không lâu liền chết yểu, điều này cũng làm cho phượng kình thiên hoài nghi là nàng làm, nhưng lại không có chứng cứ cho nên cũng không xử trí. Nhưng từ đó trò đi liền không tiến vào tầm cung của nàng, nhưng vẫn cho nàng quyền lợi, thêm nữa liễu gia là cựu thần ba đời, lại là công thần, cho nên ở trong triều đình vây cánh rất nhiều toàn bộ đều ủng hộ đại công chúa đăng cơ, bởi vậy lệ quý phi cũng càng hung hãn. Liễu gia nhiều người làm quan, quan chức lớn nhất trừ đương triều liễu thừa tướng ra, nhi tử hắn chính là liễu thượng thư, mà một nữ nhi khác lại gả cho lễ bộ thị lang ngụy đại nhân, bất quá ngụy đại nhân hiện tại xong rồi, trong triều có năng lực nhất là liễu thượng thư. Bất hối cảm thấy lần này hắn tự mình xuất hiện ít nhiều là vì chuyện phượng nguyền tuyết chính mình sau khi trở về thành hộ quốc công chúa, địa vị không tầm thường, nếu lại có mỏ vàng này, như thế thế sẽ ảnh hưởng đến địa vị đại công chúa. Hiện tại trong chiều, bên ngoài là đại công chúa cùng phượng kình thương đang tranh đấu, nhưng kỳ thực đều là một người, nhìn quan hệ của bọn họ về sau người nào đang cơ đều như nhau. Không cần, bản công chúa cũng muốn nhìn, hắn dựa vào cái gì bắt người. Dứt lời, dẫn đầu đi ra ngoài cửa chiến cảnh thiên đương nhiên cũng theo ra ngoài. trương Hải vừa thấy chiến cảnh thiên đi theo trong lòng liền chấn định lại có hắn ở đây khẳng định sẽ không để cho công chúa gặp vấn đề gì, lập tức cũng khẩn trương theo ra ngoài. Thời điểm tới Phượng Sơn sắc trời đã có chút đen, lần này là từ Phượng Hồ bên này đi lên khoảng cách có thể gần một chút. Sau khi đến đỉnh núi, trên núi đứng rất nhiều người, một nửa là thợ mỏ một nửa còn lại là người quan phủ, song phương liền rằng có như vậy, trong tay bọn họ cầm đuốc, cho nên chung quanh rất sáng, bất hối hướng quan phủ bên kia vừa thấy, chỉ thấy một trung niên nam từ trên dưới 50 tuổi uy nghiêm ngồi ở phía trước ghế tựa, phía sau đứng đầy quan sai, xem ra không dưới trăm người. Từ trên thân bọn họ xem qua, đại thụ phía sau đang treo một hài tử, xem ra chính là tiểu cuối tử Trương Hải nói, giờ phút này hai tay vô lực rũ xuống trên người đều là vết thương. Cựu thần khấu kiến công chúa Điện Hạ, khấu kiến công chúa Điện Hạ thiên tuế thiên tuế thiên, thiên tuế. Liễu thượng thư nhìn thấy bất hối đến đây, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, nhưng hắn là thần không thể không quỳ xuống hành lễ. Bất hối lạnh lùng nhìn hắn một cái, cũng không để hắn đứng lên, mà đem ánh mắt nhìn về hài thử phía trên cây, lạnh giọng nói thả hắn xuống cho ta. Nhóm người quan sai giờ phút này cũng đều đang quỳ, vừa nghe lời của nàng cũng không lập tức hành động, mà là nhìn về phía liễu thượng thư, nhìn thấy hắn gật đầu mới có người đứng dậy để tiểu quế tử xuống. Thời điểm các nàng tới cũng mang theo lang chung, chạy nhanh qua xem xét cho tiểu quế tử được một lát đứng dậy lắc lắc đầu quá muộn đã không cứu được. Tiểu quế tử Trương Hải vừa thấy, lập tức nhào tới. Ngày thường Tiểu Quế thử giống như Nhi Tử hắn, cảm tình rất sâu nặng ôm thi thể của hắn khóc lên. Liễu Thượng Thư không hề để ý, hơn nữa thấy bất hối không gọi hắn đứng dậy liền tự mình đứng lên. Sau đó đi đến trước mặt bất hối nói: Pháp lệnh Phượng Quốc quy định khai thác quặng không thể sử dụng lao động trẻ em. Đối với điểm này không biết công chúa có gì để nói. Sử dụng lao động trẻ em đúng là trọng tội, thậm chí có thể mất đầu, liễu thượng thư đây là uy hiếp bất hối, hắn hôm nay sở dĩ tự mình chủ động tới, mục đích chính là vì cướp đoạt quyền khai thác quạng này. Nghe vậy, bất hối mày liễu vừa nhăn, băng lãnh nhìn liễu thượng thư, lạnh giọng nói, liễu thượng thư có quyền gì chất vấn bản công chúa. Nhưng lại đánh chết người trên quạng, không biết trong luật lệ kia có nói lạm dụng hình phạt phải bị tội gì hay không. Liễu thượng thư đã biết bất hối không dễ chọc lúc trước vừa về đến khiến cho bọn hắn cùng trần đại nhân bị chém đầu tất cả đại thần bị đánh bằng roi, việc này đến bây giờ còn nhớ rõ, nhưng vậy thì làm sao, lần này là tóm được nhược điểm của nàng. Ngừng một chút mở miệng nói tên dân đen lớn mật này, biết mục đích bản thượng thư ý đồ chạy trốn, sau khi tóm được lại muốn ám sát bản thượng thư ám sát mệnh quan triều đình, nên xử trảm. Còn có những bạo dân này, cản trở quan phủ phá án, cũng nên chém. Công chúa, nên làm chủ cho tiểu quế tử, hắn căn bản là không chạy trốn, càng không đi ám sát liễu thượng thư. Là nhóm người quan sai đánh chúng ta trước chúng ta nào dám đánh trả chỉ có thể chạy trốn. Hơn nữa tiểu quế tử ngày hôm qua không làm việc trên quạc, hôm nay đã đến trường học chúng ta giải thích không ai tin. Đúng vậy, chúng ta nhiều người như vậy đều có thể làm chứng. Nhóm người thợ mỏ này vừa nghe khẩn trương quỳ trên mặt đất hướng bất hối kêu oan. Bọn hắn tin tưởng công chúa sẽ vì làm chủ cho bọn hắn Nghe đến đó, liễu thượng thư đột nhiên nở nụ cười Công chúa không nên nghe những tên bạo dân này nói Quan sai phía sau cựu thần có thể làm chứng cho cựu thần Mỗi một câu đều là thật Đồng thời trong lòng hừ lạnh Hôm nay chẳng những muốn người đem mỏ vàng giao ra đây Hơn nữa còn đem sỉ nhục ngày ấy báo trở về Quan sai phía sau kia lập tức gật đầu Nhưng bọn hắn bây giờ còn quỳ trên mặt đất Không dám đứng dậy Thấy bất hối không nói chuyện, Liễu Thượng Thư tiếp tục nói, nghe Liêu Thị lang nói, ngày ấy công chúa lại đánh hắn một cái tát chẳng lẽ công chúa không biết người cũng không có quyền này sao? Liêu Thị lang là biểu đệ phu nhân Liễu Thượng Thư tự nhiên là người một nhà, hôm nay muốn tính cả cửu của hắn đồng thời báo. Nhìn Liễu Thượng Thư không biết xấu hổ như vậy, bất hối biết cùng hắn giảng đạo lý khẳng định là vô dụng, nếu hắn sử dụng vũ lực như thế nàng cũng dụng ta nghĩ liễu thượng thư có vài chuyện còn chưa làm rõ ràng, đó chính là bản công chúa là hậu quốc công chúa do đích thân phụ hoàng ngự phong, mặc kệ bản công chúa làm cái gì, ngươi không có quyền can thiệp. Hiện tại ngươi chẳng những một vốn một lời bất kính công chúa, hơn nữa còn muốn uy hiếp bản công chúa, bản công chúa có thể trị tội của ngươi chứ? Bố tát cho một cái trực tiếp đem liễu thượng thư đánh bay ra ngoài. hắn đã năm mươi mấy tuổi, tuy tập công phu nhưng nhiều năm như vậy đã sớm lãng quên, đâu tránh nổi một tát này? Nhưng này còn chưa xong, sau khi tát cho một cái lại đạp hắn một cước cư nhiên vì tư dục bản thân không để ý tánh mạng dân chúng vô tội người như thế nên hào hảo giáo huấn một chút. Liễu thượng thư không nghĩ tới bất hối cơ nhiên dám đánh hắn như vậy, hắn ở trong trong chiều đúng là có địa vị, về sau đại công chúa lên ngôi hoàng đế, hắn sẽ là dưới một người trên vạn người, có lẽ đến lúc đó đại công chúa đều phải nghe hắn, như thế giang sơn phượng quốc này chính là của liễu gia, hiện tại bị bất hối đánh như vậy ác từ gan mà sinh. Các người đem người này bắt lại cho bàn thượng thư, còn có đám loạn dân này, đồng khởi bắt lại. Bất hối vừa thấy, hắn đây là muốn giết người diệt khẩu. Trong mắt hiện lên một đạo ám mang, sau đó đối với một gốc cây phía sau bọn họ nháy mắt mắt. Chiến cảnh thiên cũng không cùng nàng xuất hiện, mà là sau khi lên núi liền ẩn thân, hiện tại nhìn thấy ánh mắt nàng lập tức vọt ra tên hỗn đàn không biết xấu hổ này cư nhiên còn muốn giết người diệt khẩu. Tuy nguyên bích cùng vô ảnh không ở bên người. Nhưng bên người bọn hắn cũng dẫn theo rất nhiều người Ra lệnh một tiếng từ trong rừng cây xuất hiện mười mấy người Tuy bọn hắn ít người nhưng công phu cao cường Những quan sai này đâu phải là đối thủ của bọn hắn Khoảng khắc đã bị chế phục Lúc này liễu thượng thư đã trợn tròn mắt Hắn như thế nào quên còn có chiến vương Vừa rồi không thấy hắn còn tưởng rằng đã trở lại chiến quốc Không phải nói thợ mỏ đánh quan sai sao Nếu nói vậy tỏa thực cái tội danh này như thế nào Đánh đánh cho ta Bất hối lại đem liễu thượng thư đá bay, tiếp theo đối với nhóm thợ mò phía sau nói. Nhưng bọn hắn bình thường bị ước hiếp đã quen, nào dám đi lên đánh quan sai tuy bọn hắn không có năng lực phản kháng. Nhóm quan sai này ngày thường ỉ vào thân phận chính mình ước hiếp dân chúng, hùng hãn cực kỳ, hiện tại nhìn đến bất hối cư nhiên để những dân đen trong mắt bọn hắn đi đánh bọn hắn trong mắt đều phun ra hỏa. Các huynh đệ đánh cho ta các ngươi nhìn tiểu quế thử chết đi còn có thương tổn trên thân các ngươi. Trương Hải phản ứng kịp nhìn Tiểu Quế Tử trong ngực mình đã lạnh, đêm qua còn nói, ngày lành của bọn hắn sắp tới. Tiểu Quế Tử bình thường rất thích đọc sách tuy biết không nhiều chữ lắm, nhưng vẫn đều cố gắng học tập. Bọn hắn lần này được phát tiền công, liền lập tức đưa hắn đến trường học hy vọng về sau có thể trở nên nổi bật, không cần làm lao động. Xế chiều hôm nay, Tiểu Quế Tử học xong, chạy đến mò cùng đoàn người nói chuyện trong trường học đang nói đến hưng phấn lại bị những quan binh này tóm lấy ra ngoài đánh một trận. Hiện tại đã đánh chết người bọn hắn còn không biết tình ngộ đều đáng chết. Nghĩ tới đây, hai mắt hắn đỏ đậm hướng về quan binh trước người đạp tới, nhưng này cũng không thể phát thiết hận trong lòng hắn lại tiếp theo đạp tới. Có hắn dẫn đầu, nhóm thợ mò chung quanh lá gan lớn lên cũng tiến lên đánh quan sai một quyền, khi một quyền đánh ra đi cảm giác cũng không đáng sợ như thế. Những người còn lại vừa thấy, những người này ngày thường ước hiếp bọn hắn cũng không dám đánh trả nhau nhau động thủ. Năm kia bởi vì ta nhìn các ngươi liếc mắt một cái, các ngươi đã nói ta chừng các ngươi, đánh mù một con mắt của ta, hôm nay ta không đánh ngươi nhiều lắm, cũng chỉ đánh mù một con mắt của ngươi. Cái chân này của ta bị ngươi cắt hiện tại trời mưa đều đau đớn khó nhịn, hôm nay cũng cho các ngươi thử thử loại thư vị này. Tháng trước cũng vì tâm tình các ngươi không tốt liền đem chúng ta đánh một trận, hiện tại cho các ngươi cảm thụ cảm giác bị người đánh. Các người này đám hỗn đàn, cưỡng hiếp lão trương không nói, còn lôi hài tử còn trong bụng nàng ra chúng ta nên vì hài tử đã chết kia báo thù. Nghe mấy người này nói, nhìn đến nước mắt trong mắt bọn hắn, trong lòng bất hối có chút khổ sở, không nghĩ tới những người này cư nhiên làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy, vốn tưởng rằng bọn hắn chẳng qua bị người sai xử đánh những thợ mò này, mà lúc này không phải đánh bọn hắn một trận là có thể giải quyết. Quan phủ cũng không đều là người như thế, những thứ này chẳng qua là số nhỏ, chỉ cần khiển trách bọn hắn, những người khác cũng không dám. Chiến cảnh thiên nhìn thấy nàng khổ sở, đi tới an ủi. Mỗi quốc gia đều có người như thế, cho dù là ở chiến quốc hắn cùng chiến cảnh nhân một mực khiển trách những người này, vẫn có quốc gia lớn tất sẽ có địa phương quản không tới hơn nữa phượng quốc mấy năm qua đều là phượng kình thương xử lý hắn cùng với đại công chúa là một dọc liễu gia đương nhiên sẽ làm bậy như thế thủ hạ bọn hắn làm ra loại chuyện này cũng không kỳ quái nếu những người này có nhiều việc ác như vậy đối đãi dân chúng khẳng định cũng sẽ không tốt cho nên bất hối quyết định những quan sai này toàn bộ xử tử con liễu thượng thư sao để hắn chết thì tiện nghi cho hắn quá người như thế nên thân bại danh liệt diễu phố thị chúng sau một phút đồng hồ nhóm người thợ mỏ này đã phát tiết đủ toàn bộ đều ngừng lại tuy phát tiết một phen nhưng người đã chết không thể sống lại khi nhớ tới huynh đệ đã chết đi lệ từ trong mắt chảy ra những quan sai này tuy đều bị ngã xuống đất kêu rên nhưng còn chưa mất mạng xem ra những thợ mỏ này không dám đánh chết bọn hắn nhưng bất hối đã quyết định không buông tha bọn hắn cho nên lại sai người giải bọn họ xuống toàn bộ xử tử nhưng trước đó còn muốn cho bọn hắn làm chuyện các ngươi mỗi người đá hắn một cước Những quan sai này khó hiểu nhìn bất hối, không rõ nàng vì cái gì làm như vậy, liễu thượng thư nằm ở một bên lại ngây ngẩn cả người, hắn còn muốn sau này trở về báo thù, nếu như bị những người này mỗi người đá một cước, hắn đâu còn mạng. Nhưng hắn biết nếu bất hối đã nói ra nhất định có thể làm chỉ có thể hung hăng chừng nhóm người ngày thường nịnh bỡ hắn. rắc rắc ta. Đúng lúc này, người của chiến cảnh thiên đi tới trước mặt một quan sai, một cước sẫm lên cổ tay hắn, thanh âm xương cốt gãy vụn còn có tiếng kêu thống khổ của hắn, rõ ràng truyền tới trong tay mỗi người. Biết nên làm như thế nào chứ? Bất hối lại cười nhạt nhìn những người này liếc mắt một cái, nàng tuy đang cười nhưng tươi cười này ở trong mắt những người kia giống như ác ma. tuy trên người rất đau. Nhưng cũng đều kiên trì đứng lên, sau đó đi đến trước mặt liễu thượng thư đá một cước, bọn hắn cũng không dám dùng lực sợ liễu đại nhân về sau trả thù bọn hắn Có một người đá, người phía sau cũng vùng vẫy đứng lên, sau đó đi đá hắn một cước, vốn là nhẹ nhàng đá một cước, nhưng không nghĩ tới vừa đá thương tổn trên thân mình đột nhiên chẳng còn đau nữa, trong lòng cũng thư thái Này liễu thượng thư trong ngày thường cũng không thiếu hành hạ những người này, trong lòng bọn họ cũng đều mang theo khí Người kia đá thêm vài cây mới đi đến một bên ngồi xuống, người phía sau vừa thấy chuyện gì cũng chưa phát sinh, nhau nhau đi tới thời điểm đá chân ra, trong lòng tìm giấy lên khoái cảm. Cứ như vậy, liễu thượng thư bị vây ở giữa một trận quyền đấm cước đá. Bất quá trên người những quan sai này đều là bị thương, cũng không nhiều khí lực, vẫn chưa đủ đá chết hắn. Khi những người đó phát tiết xong lại bị mang đi, bọn hắn giống như đã dự đoán được có kết cục gì, hồi tưởng lại chính mình khi còn sống, báo ứng đã đến cũng bởi vì như vậy mới dám đấm đá liễu thượng thư. Những quan sai này bị mang đi, bất hối đi tới trước mặt liễu thượng thư, trên mặt đều là máu, thân thể đều sưng phồng lên, nhưng như vậy hắn vẫn còn có ý thức này cũng càng làm cho hắn thêm thống khổ, nếu chết ngất thì tốt rồi, tối thiểu không cảm thấy đau đằng hắn trở về, nói bị quan sai đánh, sau đó bàn công chúa nhìn không được đem những quan sai này đều xử trí. Liễu thượng thư vừa nghe bất hối nói, xì một búng máu phun ra chưa thấy qua người âm hiểm như vậy, sau đó đầu vừa lệch như hắn mong muốn đã hôn mê. Hiện tại sắc trời đã hoàn toàn đen, bất hối cũng không ở lâu, những thợ mỏ này cũng trở về băng bó miệng vết thương, trương hải ôm tiểu quế tử cũng ly khai, chuyện còn lại đều giao cho người của chiến cảnh thiên xử lý tự nhiên sẽ xử lý tốt. Trong Hoàng Cung, Lệ Quý Phi nghe người bẩm báo xong, tức giận ném toàn bộ ly trà trên bàn xuống đất. rắc rác, lập tức vỡ nát đây là bộ ấm trà tốt nhất, vô giá, ngày thường dù không châm nước, đều có thể ngâm ra hương vị trà, vẫn là bảo bối của Lệ Quý Phi, nhưng hôm nay lại tự tay ném vỡ hết, có thể thấy được trong lòng nàng bao nhiêu phẫn nộ. Quý Phi nương nương bớt giận. Tiểu thái giám cung nữ chung quanh thấy vậy, tất cả đều quỷ gối trên mặt đất, sợ liên lụy đến các nàng. Ngày thường lệ quý phi không thường xuyên phát hỏa nhưng mỗi lần phát hỏa các nàng liền gặp xui xẻo. Công chúa như thế nào còn chưa tới. Sau khi lệ quý phi ném một bình hoa, nhìn nhìn ngoài cửa hỏi. Đúng lúc này, đại công chúa trên đầu mang theo lụa mỏng đi đến, mặt nàng bị hủy dung tâm tình vẫn không vui. Cũng may phượng kình thương không chê an ủi nàng hai ngày. Hôm nay cậu chạy tới nói cho nàng. Muốn đem mỏ vàng kia đoạt cho nàng, tâm tình nàng lúc này mới tốt lên chút, lúc này ở trong phủ công chúa chờ tin thức lại bị người của lệ quý phi gọi vào trong cung. Vốn tưởng rằng mỏ vàng tới tay, không nghĩ tới vừa tiến đến liền nhìn đến lệ quý phi đang phát hỏa, trong mắt hiện lên một tia không vui, có chút không kiên nhẫn hỏi, mẫu phi chuyện gì khiến cho ngươi phát hỏa lớn như vậy. Tình nhi, ngươi đã tới, cậu ngươi, hắn, nói tới chỗ này, lệ quý phi chảy ra vài giọt nước mắt, nói không được nữa nghe vậy chân mày phượng nguyền tuyết cao lại bỏ qua những mảnh nhỏ trong phòng đi tới bên người lệ quý phi cậu làm sao vậy liễu thượng thư rất thương yêu nàng so nữ nhi thân sinh còn tốt hơn hơn nữa nàng có thể đạt được vị trí kia hay không toàn bộ dựa vào hắn các ngươi vẫn còn không lăn ra cho bản quý phi lệ quý phi xoa xoa nước mắt vừa muốn tố khổ lại nhìn đến những các công nữ còn đang tại khẩn trương đều chạy ra ngoài. Thời điểm trong phòng còn lại hai người các nàng, lệ quý phi mới bắt đầu nói ra, hu hu hôm nay cậu ngươi, hắn vì ngươi đến mỏ. Kế tiếp liền đem chuyện liễu thượng thư nói một lần, nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy hắn, hắn vẫn không nhúc nhích nằm ở nơi đó, trên người quấn băng thật dày, trong lòng nàng liền đau lợi hại. Bố, sau khi nghe xong, phượng nguyền tuyết một chưởng đánh vào trên bàn, phẫn hận nói. Được cười, nàng cơ nhiên dám thương tồn cậu cho dù nàng hiện tại đã được phong làm hộ quốc công chúa, vậy cũng không có quyền lớn như vậy, huống chi còn chưa tiến hành đại điển sắc phong. Cho nên mẫu phi mới tìm ngươi tới, tình nghi, ngày mai ngươi để kình thương thay cậu ngươi xả nỗi hận này. Lệ quý phi biết quan hệ phượng nguyền thuyết cùng phượng kình thương, nhưng nàng vẫn không phản đối, ngược lại vẫn rất ủng hộ. Đối với điểm này, Phượng nguyên Tuyết cũng là ngoài ý muốn chẳng những ủng hộ lại để nàng trợ giúp Phượng Kinh Thương đăng cơ, sau đó ngồi trên vị trí hoàng hậu chẳng qua Phượng nguyên Tuyết càng thích chính nàng ta ngồi trên cái vị trí kia hơn nữa cậu cùng Phượng Kinh Thương đều đã ủng hộ nàng. Nghe vậy, Phượng Nguyền Tuyết nhíu mày suy nghĩ, đối với chuyện Phụ Hoàng Tích bất hối nàng cũng biết chuyện ngày đó trên đại điện nàng cũng biết nếu chuyện này xử lý không tốt cho nàng một cơ hội có lẽ làm cho mọi chuyện càng thêm phức tạp. Được ta hiện tại liền đi tìm hắn Rốt cục Phượng Nguyễn Thuyết Hà quyết tâm, mặc kệ nói như thế nào, này cũng là một cơ hội cho dù không thể giết nàng, nhưng là muốn xóa phong hào hộ quốc công chúa của nàng. Nghe được nàng đồng ý trên mặt lệ quý phi mới lộ ra nửa nụ cười, không uổng cậu ngươi thương ngươi, lát nữa đi đường cẩn thận chút, đừng thổi thêm gió, cẩn thận vết thương trên mặt ngươi, yên tâm. Mẫu phi nghe nói thần y hoa thiên thần đang ở phượng quốc ta đã cho người đi tìm hắn tin tưởng có hắn xuất thủ nhất định làm cho ngươi khôi phục dung mạo. Phượng Nguyên Tuyết tự nhiên cũng nghe nói qua y thuật của Hoa Thiên Thần, nhưng hắn là người của Chiến Cảnh Thiên, Chiến Cảnh Thiên lại đứng về phía bất hối, nàng sợ hắn không chịu xuất thủ, cũng không cái gì, xoay người rời đi tìm Phượng Kình Thương. Rời Hoàng Cung, nàng cũng không trực tiếp đi tìm Phượng Kình Thương, mà là đến một khách điếm trong thành, sau đó cho người phát tin tức ra ngoài, đây là cách liên lạc bí mật của các nàng, Phượng Kình Thương nhận được tin tức rất nhanh sẽ tới. Quả nhiên, không đến nửa canh giờ, Phượng Kình Thương liền đến, vừa tiến đến liền ôm nàng vào trong lòng, hôn nàng, "Tình nhi, ta rất nhớ ngươi." Mấy ngày nay gặp mặt đều là an ủi nàng, cũng chưa thân thiết, đêm nay chủ động tìm hắn, đúng là đem hắn vui vẻ phá hủy. "Ưng, ơ Huyền M, thương, trước dừng lại, ta có chính sự." Phượng Nguyền thuyết nhu nhược xốc vào trong lòng hắn, tuy ngoài miệng cự tuyệt hắn, nhưng thân thể cũng không cự tuyệt, say mê hưởng thụ vuốt ve của hắn. Lại thân thiết một hồi, Phượng Kình Thương mới dừng lại. Khi ánh mắt chạm đến đến vết thương trên mặt nàng, trong mắt một đạo ám mang xẹt qua, nhiều ngày trôi qua như vậy, vẫn không tìm được hai người ngày ấy thương tổn nàng, xem ra đã rời khỏi Phượng Thành. Thương, hôm nay cậu. Tiếp theo, Phượng nguyên Thuyết lại đem chuyện liễu thượng thư nói một lần, đương nhiên, trong đó lại thêm mắm thêm muối một chút đem trách nhiệm đều đổ cho bất hối. Vô liêm sỉ, nàng thực cho là có chiến cảnh thiên làm chỗ dựa có thể muốn làm gì thì làm sao. Phượng kình Thương tức giận đến mày đều nhăn lại. Thấy hắn sinh khí, Phượng Nguyễn Tuyết ở trong lòng hắn cọ sát tiếp tục nói, hu hu ngươi cần phải chút giận cho cậu cậu đến mỏ, đều là vì chúng ta. Được ngày mai lâm chiều bồn vương liền buộc tội nàng, bất quá hiện tại dứt lời thân thủ nắm lấy mềm mại phía trước người nàng. Phượng Nguyễn Tuyết duyên dáng gọi to cả người đều nằm trong lòng hắn, tối hôm nay ta nói đến ngủ lại trong cung, đêm nay đều thuộc về ngươi. Nghe giai nhân nói những lời này, Phượng Kinh Thương lại càng nhiệt tình, rất nhanh, nhiệt độ trong phòng liền tăng lên, mà màn tre cũng không ngừng loạn troạc. Sáng sớm hôm sau, Nguyên Bích trở về phủ công chúa, đêm qua quả nhiên có người muốn tới trộm bạc, đều bị các nàng đánh trở về. Sau khi bẩm báo cho bất hối, liền đen mặt trở về phòng, ngay cả điểm tâm cũng không ăn, bất hối vừa thấy liền biết khẳng định lại là vì nam công tuyệt. Phượng Nhi, Nguyên Bích trở lại sao? Nàng chân trước vừa rời đi, Nam Cung Tuyệt liền vẻ mặt hưng phấn chạy tiến vào, nhìn bất hối đang ăn điểm tâm hỏi, sau đó cũng tự mình cũng cầm lên một cái bánh bắt đầu ăn. Thế vậy chiến cảnh thiên cũng không để ý hắn, bởi vì hắn phát hiện mấy ngày nay ánh mắt Nam Cung Tuyệt nhìn bất hối bất đồng, điều này làm cho hắn yên tâm hơn. Trở về phòng, người đã làm gì nàng? Đối với cái này bất hối vẫn rất tò mò, nguyên bích bình thường không dễ dàng thức dân, nhưng mỗi lần gặp Nam Cung Tuyệt đều bạo phát. ha ha Không nói cho ngươi, ngươi liền chở uống rượu mừng đi, Phượng Nhi, lần này không có được ngươi, bắt cóc người của ngươi, bất quá ngươi yên tâm, đến lúc đó ta sẽ bồi thường cho ngươi mấy cái. Nam Cung Thuyệt tâm tình quả thật không tệ, đêm qua hắn thật sự là quá thông minh. Nhớ lại hôm qua hắn mang theo vô ảnh, Nguyên Bích Lưu Vân cùng nhau uống rượu, sau cùng ba người kia đều đã say khướt, hắn liền đem vô ảnh dẫn ra ngoài, để Nguyên Bích cùng Lưu Vân khóa bên trong. Cô nam quả nữ, lại còn uống rượu, buổi sáng lại thấy dấu năm ngón tay trên mặt Lưu Vân, suy nghĩ liền biết chuyện gì xảy ra. Nếu gạo đã nấu thành cơm, thành thân là chuyện sớm muộn. Thấy hắn như vậy, bất hối thật sự không muốn đả kích hắn, lấy sắc mặt Nguyên Bích vừa rồi kia, đâu là bộ dáng muốn thành thân, rõ ràng là bộ dáng muốn giết người. Thất công chúa, Nguyên Bích cô nương có ở đây không? ngay lúc này, Lưu Vân cũng tiến vào khi thấy nam cung tuyệt ngồi ở trên bàn ăn cơm, khóe miệng giật giật, không tình nguyện kêu một tiếng, chủ tử. Bất hối nhìn thoáng qua vết bàn tay trên mặt Lưu Vân, hảo tâm nhắc nhở, nàng ở trong phòng, bất quá tâm tình không tốt lắm, người lúc này không nên tìm nàng. Cảm ơn thất công chúa, ta qua tìm nàng. Dứt lời, xoay người đi ra ngoài. Phòng Nguyên Bích cũng ở trong hậu viện, ngay bên cạnh gian phòng bất hối, khoảng cách sảnh ăn cơm này chỉ cách ba gian phòng, Lưu Vân đi qua gõ gõ cửa, không nghĩ tới cửa lập tức mở tiếp theo một cái ly trà bay ra, ngay sau đó các loại đồ đập bể xuất hiện. Ai ôi, người như thế nào không né? Khi Lưu Vân kêu ra tiếng, Nguyên Bích đi ra, nhìn thấy vết sước trên đầu hắn có chút áy náy, khó hiểu hỏi. Cho người, nếu người sinh khí đánh ta là được không cần đập bể đồ quái đáng tiếc nghe hắn nói như vậy, tâm tình Nguyên Bích tốt lên một chút. Từ trong tay hắn tiếp nhận những cái vừa văng ra, quả thật có chút không nỡ. rất nhiều đều là dùng thật lâu, có cảm tình. thấy nàng không còn sinh khí, Lưu Vân mới dám mở miệng cái kia. Nguyên Bích cô nương, chúng ta có thể nói chuyện sao? Nguyên Bích gật gật đầu, còn tiếp tục nháo như vậy. quả thật nàng cũng chịu không nổi. Tiếp theo hai người từ phủ công chúa bay ra ngoài. Nam công tuyệt đang nhìn hăng say hai người liền ly khai, vừa muốn đuổi theo đã bị bất hối kéo lại. Nếu ngươi muốn cắp nàng cùng một chỗ cũng đừng đi theo, để các nàng tự mình nói chuyện. Ta, nam cung tuyệt đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút buồn bực, ngồi ở kia dầu dĩ không vui, nhưng chỉ chốc lát lại lấy lại tinh thần, lẩm bẩm ra rốt cục làm một chuyện tốt, chờ bọn hắn thành thân nhất định phải để các nàng hảo hảo cảm ơn ta. Nghe vậy, bất hối thở dài, người Nguyên Bích chân chính để ý là hắn mới đúng, nhưng hắn lại một lòng muốn đẩy nàng cho người khác, trong lòng nhất định rất khổ sở đi. Bất quá cũng không phải thích là có thể cùng một chỗ, rất nhiều người lúc tuổi trẻ đều thích rất nhiều người, nhưng sau cùng kết hôn không nhất định là người kia, mỗi người đều có duyên phận của mình tin tưởng Nguyên Bích cũng nhất định sẽ tìm được duyên phận thuộc về nàng. Một bữa cơm ăn xong, Nguyên Bích cùng Lưu Vân liền trở lại, thần sắc trên mặt các nàng đều thật bình tĩnh, nhìn không ra nội tâm suy nghĩ cái gì, sau khi tiến vào nhìn đến tất cả mọi người ở đây, Nguyên Bích mở miệng nói tiểu thư ta cùng Lưu Vân đã thương lượng chúng ta tính toán thành thân. Nghe vậy, bất hối ngây ngẩn cả người, không biết nàng như thế nào đột nhiên thay đổi chú ý, nhìn kỹ nàng liếc mắt một cái, trong mắt nàng cũng không thấy cái gì. Thật sự, hô hô, phượng nghi, người xem ta đã nói sao tính toán khi nào thì thành thân, yên tâm hôn lễ này giao cho ta, nhất định cho các ngươi làm thuận lợi vui vẻ ám ảnh lâu chính là nhà của ngươi, nhất định sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Đột nhiên nghe cái tin tức như thế, Nam Cung tuyệt cũng ngây ngẩn cả người, trong lòng đột nhiên thấy phiền muộn, bất quá lập tức đã bị hắn xem nhẹ gần đây thường xuyên như vậy, nhất định là luyện công quá nhiều, hảo hảo nghỉ ngơi thì tốt rồi. Nguyên Bích rốt cục có phản ứng, trong lòng một trận đau đớn, quả nhiên hắn đối với mình một điểm cảm giác đều không có cũng được như vậy cũng chặt đức ý nghĩ chính mình. Cái này không nhọc nam cung công tử ta cùng Lưu Vân thương lượng rồi, ta không thể rời khỏi tiểu thư cho nên nếu hắn muốn cùng ta thành thân, nhất định phải thoát lì ám ảnh lâu, sau này sẽ là người của tiểu thư cùng ám ảnh lâu không có bất luận quan hệ gì, hắn đã đáp ứng ta. Lần này nàng đối với nam cung tuyệt cũng không dùng thái độ trước kia thập phần khách khí. Nàng vừa nói xong, Lưu Vân liền quỷ xuống trước nam cung tuyệt chủ tử, xin thứ cho Lưu Vân không thể đi theo bên cạnh người. Nam cung tuyệt thật là ngần người, không phải là nàng gà vào ám ảnh lâu sao Như thế nào trái ngược, không được ta không đồng ý Nếu như vậy liền không cho các ngươi thành thân Sau một lát nam cung tuyệt hô lên, không nghĩ tới hắn vừa thốt ra lời này Cảm giác phiền muộn trong lòng đột nhiên tiêu thất Nam cung công tử, không phải ngươi vẫn muốn để lưu vân cùng ta thành thân sao Vì sao hiện tại lại phản đối Bất quá hiện tại đã chậm chúng ta đã không có đường đổi ý Ngữ khí Nguyên Bích thập phần băng lãnh, bất hối có thể nghe ra trong lòng nàng là thống, liếc mắt nhìn Lưu Vân đứng ở một bên, thật tình hy vọng các nàng có thể hạnh phúc. Nghe vậy, sắc mặt Nam Cung tuyệt tối sầm lại, đêm qua các nàng nhất định đã phát sinh chuyện gì, nếu không Nguyên Bích nhất định sẽ không đột nhiên thay đổi, nếu thực phát sinh chuyện gì hắn liền không thể phản đối, nhìn thoáng qua Lưu Vân vẫn cúi đầu, thở dài một hơi, xoay người đi ra ngoài. Kết quả này là hắn hy vọng. Hôn sự các nàng cũng là một tay mình thúc đẩy, vì sao trong lòng lại không cao hứng Nhất định là vì Lưu Vân phải rời khỏi mình thôi, dù sao đây chính là thủ hạ đắc lực nhất của mình Hắn ly khai khẳng định sẽ thương tâm Tùy an ủi mình như vậy nhưng trong lòng lại càng ngày càng phiền, rất muốn ra ngoài hét lớn Tiếp theo liền xoay người ly khai Sau khi hắn đi, bất hối nhìn nguyên bích thần sắc thống khổ hỏi, người suy nghĩ rõ ràng chưa Thành thân cũng không phải là trò đùa, nhất định phải nghĩ cho kỹ Khóe miệng Nguyên Bích lộ ra tươi cười tự diễu, đối với bất hối gật gật đầu, cảm ơn tiểu thư quan tâm, Nguyên Bích đã cân nhắc kỹ càng, sẽ không hối hận. Thất công chúa yên tâm, ta sẽ hảo hảo đối Nguyên Bích. lưu Vân vẫn không hé răng cũng mở miệng với bất hối. Thế vậy, bất hối cũng không hỏi nhiều, nàng đã từng nói qua việc hôn sự những người bên cạnh nàng đều do các nàng tự mình quyết định, chỉ cần các nàng quyết định là được, sau đó đem nơi này để lại cho các nàng, đi theo chiến cảnh thiên ra ngoài. Chiến cảnh thiên thật cao hứng, không hổ là người chính mình đào tạo ra, Liêu Vân sở dĩ có thể đi theo nam cung thuyền nhất định là người có năng lực lần này buôn bán lời. Công chúa, người trong cung đến đây, muốn công chúa tiến cung một chuyến. Bất hối đã sớm chuẩn bị tốt, tối hôm qua sau khi cho người đem liễu thượng thư nâng trở về liền dự đoán được hôm nay đại công chúa hẳn không từ bỏ ý đồ. Sau khi tiến cung cũng không đến ngự thư phòng cùng Phượng kình Thiên như những lần trước mà là bị người mang tới Kim Loan Điển. Vừa đi vào, những đại thần đều còn ở đây Bất qua ánh mắt lần này nhìn nàng nhiều sợ hãi hơn Lần đầu tiên chịu thiệt không nói Lần này đường đường đại quan nhất phẩm cũng bị đánh thành như vậy Giết gần trăm quan sai quá kiêu ngạo Bất hối tham kiến phụ hoàng Chúng thần tham kiến công chúa điển Bất hối đánh giá sắc mặt phượng kình thiên trên long ỉ bị thức biến thành màu đen Lệ quý phi khóc thút thít Phượng kình thương vẻ mặt chính nghĩa Các đại thần cúi đầu không nói Trong lòng không chút để ý Nàng cũng sớm nghĩ được đối sách Bất hối phụ hoàng hỏi ngươi chuyện liễu thượng thư có phải ngươi làm hay không Buổi sáng phượng kinh thiên nhìn thấy tấu trương của các đại thần vốn không tin Hắn cũng không tin bất hối sẽ lỗ mãng đánh đại quan triều đình như thế Nhưng phượng kình thương cũng thượng tấu như thế sự tình liền có thể tin Lại thêm lệ quý phi ở trên triều khóc không ngừng cho nên mới sai người mang bất hối tới đại điện Hy vọng nàng phủ nhận chuyện này Hồi phụ hoàng là bất hối làm Bất hối tiến lên phía trước một bước, sau đó nhìn thần sắc các đại thần trong chiều, không nghĩ tới đảng phái liễu thượng thư thật là nhiều, xem ra Phượng Quốc đều là hủy ở trong tay bọn hắn. Vốn Phượng kình Thiên cho rằng nàng sẽ cự tuyệt, như thế chuyện này hắn có thể hạ lệnh điều tra, sau đó không giải quyết được gì, nhưng nàng vừa thừa nhận, hắn thật không biết nên làm như thế nào. Còn có lệ quý phi, Phượng kình Thương, những đại thần này, tất cả đều chuẩn bị tốt chờ vạch trần nàng, nhưng cũng chưa dùng tới, lập tức chết đứng ở nơi đó. Nhất là lệ quý phi, bộ dáng như gặp quỷ, thời điểm tối hôm qua liễu thượng thư bị đưa trở về, những người đó đã nói liễu thượng thư là bị quan sai dưới tay hắn đánh, vì sao hôm nay nàng lại thừa nhận. Nàng cùng bất hối giao đấu một lần, biết nàng không thập phần khó đối phó, lập tức xốc lại 10 phần tinh thần. Thật là ngươi làm, Phượng kình Thiên không thể tin được lại hỏi một lần tuy không biết liễu thượng thư bị đánh thành bộ dáng gì, nhưng nghe lệ quý phi miêu tả như vậy rất thảm. Bất hối cười gật gật đầu lần này cho dù là Phượng Kình Thiên muốn bảo vệ nàng cũng không được, đánh quan nhất phẩm triều đình, đây là trọng tội, Phong Hào hộ quốc công chúa cũng không thể để lại. Lập tức trong mắt hiện lên trách cứ tại sao phải thành thực như vậy. Hoàng thượng, ngài xem đi, thất công chúa cũng đã thừa nhận, lần này tin tưởng nô tỳ thôi, hu hu huynh trưởng đáng thương của ta, năm đó đã vì hoàng thượng lập được công lao, hiện tại tuổi tác đã lớn như vậy còn chịu khổ như vậy, hu hu để phụ thân thiếu chút nữa người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Lệ Quý Phi đương nhiên hiểu rõ Phượng kình Thiên, hắn rất bất công, năm đó sau khi ruệ Quý Phi xuất hiện liền sùng nàng lên trời, mặc kệ nàng nói cái gì, làm cái gì đều là đúng, hiện tại nữ nhi của nàng cũng là như vậy, vừa về đến liền đoạt vị trí nữ nhi của mình, nàng không cam lòng, lần này nhất định phải để nàng rơi vào vực sâu vạn trường. Vô liêm sỉ, ngươi như thế nào có thể càn quấy như vậy, đại thần trong chiều ngươi có thể đánh sao? Lát nữa theo chậm đến liễu phủ bồi tội. Phượng kình Thiên nghĩ một chút đột nhiên lớn tiếng cổ trách. Lời này tuy nghe ra là cổ trách nhưng người sáng suốt vừa thấy liền biết Hoàng thượng đây là đang thiên vị thất công chúa, xem ra liễu thượng thư lần này bị đánh vô ích. Bất hối cũng minh bạch ý thứ trong lời của hắn, trong lòng hơi cảm động nhưng nàng nếu dám làm liền dám đảm đương lông mày nhíu lại, mở miệng nói Phụ Hoàng không hỏi một chút bất hối tại sao lại đánh hắn. chương 93, Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu Lời vừa nói ra, trong lòng những đại thần này đều xuất hiện một loại cảm giác đó chính là lần này liễu thượng thư khẳng định bị đánh. Đồng giảng, lệ quý phi cũng đình chỉ tiếng khóc trong lòng suy nghĩ nên ứng phó như thế nào, sau khi biết nàng đánh người, Phượng kình Thiên cũng không muốn trị tội của nàng, hiện tại nếu có lý do lại càng không trị tội nàng. Nhưng mà kệ nói như thế nào, đánh đại quan trong chiều, đây chính là phạm vào luật lệ Phượng Quốc trên chiều nhiều đại thần như vậy. Còn có phượng kinh thương ở đây, chỉ cần đều nói chuyện cho liễu thượng thư, hoàng thượng dưới áp lực cũng phải trị tội nàng. Người giải thích rõ ràng cho chấm chuyện này hôm nay phải điều tra thêm rõ ràng, mặc kệ là lỗi của ai, chấm tất phải nghiêm trị không tha. Phượng kình thiên nghe bất hối nói xong, màu quang nhất truyền, vừa rồi là hắn quá mức lo lắng, nóng lòng muốn nàng thoát tội, hiện tại xem ra nàng cũng không phải là một công chúa kiêu căng không biết nặng nhẹ. Có những lời này của Phượng Kinh Thiên, bất hối cũng không biết, đối với Liễu Thượng Thư ngày thường sở tác sở vi, Phượng kình Thiên ít nhiều là biết chút ít, nếu không cũng sẽ không nói như vậy, xem ra hắn hôm nay không có cơ hội chờ mình. Cho nên tạm dừng một phen, đi đến bên người Lệ Quý Phi lạnh giọng chất vấn, Lệ Quý Phi chẳng lẽ Liễu Thượng Thư không nói cùng ngươi tại sao hắn lại bị bản công chúa đánh sao? Chẳng lẽ đang êm đẹp bản công chúa lại dẫn người đến Thượng Thư phủ đánh hắn? Đối với điểm này... Lệ Quý Phi đã sớm nghĩ trả lời như thế nào, gợi lên khóe môi cao giọng nói, điểm này đương nhiên nói qua, bởi vì có người bẩm báo nói, trên mò của thất công chúa sử dụng lao động trẻ em phi pháp cho nên liễu thượng thư phải đi chấp pháp. Cũng bởi vì một lao động trẻ em, phải làm phiền thượng thư đại nhân tự mình đi. Bất hối cũng không nóng lòng phản bác, tiếp tục mở miệng hỏi. Lệ Quý Phi không nghĩ tới bất hối cũng không phản bác cho nên chỉ có thể tiếp tục trả lời, đó là bởi vì thân phận công chúa, nếu người khác đi căn bản là không dám ở trên quãng của công chúa bắt người, nhớ rõ ngày đầu tiên công chúa tiếp nhận mỏ liền đánh hộ bộ lưu thị lang một cái tát, còn muốn giam giữ hắn, bản Quý Phi nhớ rõ một công chúa là không có quyền bắt người. Việc này đại thần đương triều đương nhiên đều biết bọn hắn đều là một đảng phái, nghe lệ quý phi nói xong nhao nhao phụ họa, hiện tại người còn đang giam giữ bên trong, liền chờ đồng thời trị tội bất hối. Bản công chúa phải trả lời ngươi vấn đề này, tại sao lại đem Lưu Thị lang bắt lại? Nhìn thoáng qua lệ quý phi, xoay người hướng Phượng kình Thiên nói, Phụ Hoàng, ngày ấy bất hối nghe nói thợ mỏ bị trôn ở sơn động liền đến chỗ mỏ thời gian trôi qua đã gần một ngày, quan phủ chỉ thông trước cửa quảng tiếp tục như vậy thợ mỏ bên trong đều mất mạng. Lúc này bàn công chú hỏi hắn tình huống trên quạng, hắn còn nói những người đó khả năng đã sớm chết, không thể vì cứu người mà phá hủy quạng mỏ, nếu không sẽ tổn thất rất nhiều bạc. Từ hỏi, một quan phụ mẫu không lấy an nguy dân chúng làm chủ, ngược lại đem bạc đặt ở vị trí đầu tiên, người như thế không nên đánh sao. Không nên bắt sao, các người cũng biết, nhiều năm qua, bởi vì loại thái độ này của hắn, không ít thợ mỏ vô tội đã chết. Chất vấn phía sau là hướng về các đại thần trong chiều nói. Nhưng bọn hắn cũng không có phản ứng gì, bởi vì ở trong mắt bọn hắn, những người đó đều là thiện mệnh chết thì chết. Nhưng lời này nghe vào trong tai phượng kình thiên liền không như vậy, hoàng thượng đương nhiên lấy dân chúng thiên hạ làm chọc, hắn là hoàng thượng tốt là không thể dễ dàng tha thứ chuyện này phát sinh. Việc này giao cho binh bộ nghiêm tra, nếu việc này là thật chẫm nhất định sẽ không tha thứ hắn. Những lời này là nói cho bất hối nghe, cho nàng một cái đảm bảo. Để nàng yên tâm, sẽ không bỏ qua những kẻ ăn hối lộ trái pháp luật này Bất hối đối với Phượng Kinh Thiên gật đầu một cái Sau đó tiếp tục nói với Lệ Quý Phi Trở lại vấn đề thứ nhất chuyện sử dụng lao động trẻ em phi pháp Đối với chuyện này, bản công chúa có cùng thái độ với Liễu Thượng Thư Đối với người như thế, nhất định phải nghiêm trị không tha Lệ Quý Phi đột nhiên cảm thấy hôm nay rất có khả năng không công mà lui, trọng yếu nhất là còn có thể đem sự tình nháo lớn, bắt đầu hối hận, sau đó nhìn Phượng Kình Thương liếc mắt một cái ý bảo hắn mở miệng. Bất hối nói rất đúng, vậy Hoàng Thúc muốn hỏi, bất hối có sử dụng lao động trẻ em hay không? Phượng Kình Thương cũng minh bạch chuyện hôm nay sợ là không có biện pháp xoay chuyển, lại hào hào đánh giá một phen chất nữ này, thời điểm trận đấu thuyền rồng ngày ấy liền cảm thấy nàng không tầm thường, hiện tại quả nhiên như thế. Bất Hối hy vọng hoàng thúc có thể nghiêm tra, trả lại cho Bất Hối một công đạo. Bất Hối nhìn hắn một cái, xem ra địa vị đại công chúa ở trong lòng hắn rất lớn. Nếu không phải lỗi của Bất Hối, chắc chắn sẽ trả lại trong sạch cho ngươi, người tới mang thợ mỏ trên núi vào. Ngày hôm qua suốt đêm liền phân phó, cho nên những người này đã sớm mang tới trong cung. Thảo dân khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Khấu kiến Trong số người tới cũng có Trương Hải, nhìn đến bất hối bình yên đứng trên đại điện mới thả tâm xuống, bọn hắn sợ việc này liên lụy đến nàng. bổn vương hỏi các ngươi trên quạng có một người kêu tiểu quế tử. Hồi bẩm vương ra, có người tiểu quế tử này. Trương Hải cũng không nói dối. Vậy hắn năm nay bao nhiêu tuổi? Phượng Kình Thương cũng không sợ những người thợ mỏ này nói dối. Chỉ cần bọn hắn thừa nhận là được về chứng minh hộ tịch tiểu quế tử đều đã chuẩn bị tốt. Tiểu quế tử năm nay 10 tuổi. Nói tới chỗ này, trong lòng Trương Hải một trận quặn đau, hài thử mới 10 tuổi đã bị người đánh chết. Phượng kình Thương không nghĩ tới dễ dàng như vậy, chứng cứ chuẩn bị tốt trước đó vô dụng thất công chúa, bây giờ còn muốn nói gì? Bất hối cười lạnh, hôm nay để cho bọn hắn biết cái gì gọi là nâng đá đập chân mình. Trương Hải, bàn công chúa hỏi ngươi tiểu quế tử là ở quảng thượng làm việc sao? nghe vấn đề của bất hối, phượng kình thiên cười nhạt, chỉ cần thừa nhận có người này là được. chuyện hắn làm việc đúng là có rất nhiều người làm chứng. hồi công chúa tiểu quế tử đúng là làm việc trên quạng, hắn là hài tử một vị làm việc trên quạng trước kia. về sau người kia bởi vì quạng mỏ sụp xuống bị trôn chết vốn phải có bạc bồi thường, nhưng lại bị những quan sai này lấy hết. trương đại tẩu đi tìm những người đó lý luận nhưng nói tới đây thanh âm trương hải nghẹn ngào, vài vị thợ mò còn lại cũng một dạng trong mắt hàm chứa nước mắt chờ cảm xúc hắn ổn định một chút rồi nói tiếp, nhưng những kẻ không bằng cầm thú này thấy Trương Tẩu xinh đẹp liền cưỡng hiếp nàng, khi đó trong bụng của nàng lại đang có hài tử, sau cùng lại tàn nhẫn móc hài tử ra, Trương Tẩu đáng thương cứ như vậy một thi hai mệnh. Sau cùng Trương gia chỉ còn lại một mình tiểu quý tử, chúng ta cũng không dám đem sự thật nói cho hắn, vốn chúng ta muốn kiếm tiền nuôi dưỡng hắn. Nhưng đứa nhỏ này có chí khí, không chịu tiếp nhận ý tốt của chúng ta, muốn tự mình làm việc nuôi sống chính mình, sau khi những quan sai này nghe nói liền trực tiếp dẫn hắn lên núi đánh một trận. Vô liêm sỉ, đi đem những người đó toàn bộ giam lại cho chấm, đường đường dưới chân thiên tử cư nhiên còn có loại phạm pháp này. Phượng kình Thiên thật sự nổi giận, Phượng Thành là Hoàng Thành Phượng Quốc, ở dưới mí mắt của hắn cũng có loại chuyện này, huống chi địa phương khác đột nhiên cảm thấy mấy năm nay bởi vì hoài niệm đối với rợi quý phi chậm trễ quá nhiều chuyện. Nàng thích nhất chính là mình được cho một người yêu dân Hiện tại nếu để nàng biết nhất định sẽ thất vọng Phụ hoàng, những người đó bất hối đã hạ lệnh xử trí Bất hối ngăn lại, đối với Phượng kình Thiên nói Làm rất tốt, Phượng kình Thiên cảm thấy hắn đã khôi phục lại ý chí chiến đấu Bất hối rất giống dội quý phi trước kia, không thể vừa mắt loại chuyện bất bình này Trong mắt Phượng Kinh thương hiển lên một tia âm u Hắn không nghĩ tới những người đó cư nhiên ngay cả loại chuyện sốc sinh này đều có thể làm được Trong lòng lệ quý phi cũng có một chút kích động tuy nàng biết những người phía dưới liễu thượng thư ỷ vào tên tuổi của hắn làm sằng làm bậy lén lút cũng không có gì để hoàng thượng biết liền không được. Nghĩ vậy trong lòng càng thêm hối hận nếu không phải nàng đến đại điện nháo liền không có cơ hội để những thợ mỏ này nhìn thấy hoàng thượng như thế mặc kệ bọn hắn nói cái gì hoàng thượng sẽ không biết. Sự tình đã đến nước này, đã không có đường quay lại cho nên Phượng kình Thương tiếp tục hỏi, những quan sai này quả thật đáng chết như vậy, thất công chúa cũng không nên sử dụng lao động trẻ em. Nghe vậy, bất hối khóe môi gợi lên cười lạnh. Nàng tại sao phải sợ hắn, bất quá khi nàng không mở miệng Trương Hải tiếp tục nói công chúa không sử dụng lao động trẻ em, sau khi công chúa tiếp quản mỏ, phát ra cho chúng ta một năm tiền công, chúng ta có tiền tự nhiên sẽ không để tiểu quế tử tiếp tục làm việc. Chính hắn cũng có tích góp cho nên tìm một trường học tính toán hảo hảo học tập về sau có thể trở nên nổi bật. Ngày hôm qua hắn lên núi nói với chúng ta chuyện này, nhưng... Nói đến đây, Trương Hải nhịn không được nhắm mắt lại, hai tay trong ống tay áo gắt gao nắm lại thành quả đấm, lấy này mới có thể đem hận trong lòng áp xuống. Nhưng hôm qua, Liễu Thượng thư dẫn người đến không nói hai lời liền bắt hắn lại, bảo chúng ta chỉ chứng công chúa sử dụng lao động trẻ em, chúng ta không miệng nói láo, hắn liền cho người đánh chúng ta, sau đó còn treo tiểu quế tử trên cây, hắn chỉ muốn được đi học, hắn chỉ là một hài tử vừa tròn 10 tuổi. Sau khi nói xong lời này, trong mắt mấy thợ mỏ phía sau kia cũng xuất hiện nước mắt, những người làm quan này quá mức tàn nhẫn Chuyện xảy ra hôm qua đều là liễu thượng thư trở về nói, quan sai đi theo hắn đều bị xử tử Còn loại chuyện này hắn không hề cảm thấy có cái gì sai, cũng chưa nói cho nên phượng kình thương, liêu quý phi căn bản là không biết Người nói là thực, ngay lúc này, ngoài cửa đi tới một người mặc triều phục, đúng là liễu thừa tướng đương triều Cũng là phụ thân liễu thượng thư, hắn hôm nay cũng không vào chiều sớm, nhưng hắn sợ Phượng kình Thiên sẽ bao che nữ nhi cho nên mới tiến cung, không nghĩ tới ở ngoài điện nghe được như vậy. Đương nhiên là thật, hôm qua tiểu quế tử ở trường đọc bán thiên thư, bên trong rất nhiều người có thể làm chứng, hắn còn nói có một hài tử tuổi còn nhỏ bị khi dễ, hắn còn giúp phụ mẫu hài tử kia cho hắn hai cây bánh bao, lấy tới cho chúng ta xem, việc này điều tra sẽ biết. trương Hải trong lòng có chút tức giận, vì sao bọn hắn nói sẽ bị nghi ngờ. Nghịch thử, nghịch thử, liễu thừa tướng hôm qua vốn bởi vì chuyện của con một cỗ hỏa kìm nén một bụng khí, hiện tại lại nghe đến chuyện này, thêm lớn tuổi, lập tức hôn mê bất tỉnh. Phụ thân, thừa tướng đại nhân, người bên cạnh hắn nhanh nâng hắn dậy, ngay cả phượng kình thiên cũng đã đứng lên, nhanh để ngựa y khám chữa bệnh. Bất hối cũng đã nghe nói qua, liễu thừa tướng tính tình chính trực cần chính ái dân, hôm nay vừa thấy, xem ra là thật chỉ là không biết vì sao con hắn cùng hắn kém lớn như vậy. Phái người xuống cha, khi liễu thừa tướng bị dẫn đi, Phượng kình Thiên quyết định tự mình xử lý việc này, nguyên bản hắn cũng đã nghe có người nói liễu thượng thư chuyện làm ác, nhưng ngại liễu thừa tướng, hắn cũng mở một mắt nhắm một mắt cho là có phụ thân như vậy có thể hư hỏng đến mức nào. Nhưng, hiện tại bản công chúa muốn hỏi phụ hoàng một chút, người như thế không nên đánh sao? Đáng đánh, người như thế cho dù đánh chết cũng xứng đáng. Người tới, đến phủ thừa tướng bắt hắn tới cho chấm. Phượng Kinh Thiên là thật sinh khí, lần này nhất định phải nghiêm tra việc này tuyệt không nuông chiều. Hoàng thượng huynh trưởng hiện tại toàn thân đều là thương tồn, không thể di động hơn nữa, cái kia bất quá là một dân đen mà thôi, cho bọn hắn thêm chút bạc là được. Lệ quý phi nhìn thấy Phượng Kinh Thiên phát hỏa, nàng khẩn trương đứng ra nói, nàng cho rằng, mặc kệ nói như thế nào, Phượng Kinh Thiên đều xem mặt mũi liễu ra thả cho liễu thượng thư một đường. Xin Hoàng thượng bớt giận. Những đại thần này rất nhiều đều là đảng phái liễu gia tự nhiên là cầu tình cho liễu thượng thư. Phượng kình Thiên nhìn thấy nhiều người cầu tình như vậy, lúc này cũng khó xử, mặc kệ nói như thế nào, liễu thừa tướng lúc trước đúng là vì phượng quốc lập công, hơn nữa hắn chỉ có một nhi tử như vậy, không muốn để hắn quá mức thương tâm. Nghe vậy, bất hối lông mày nhíu lại, lạnh giọng nói, dân đen. Dân đen theo như lời lệ quý phi là ý thứ gì, chẳng lẽ cũng bởi vì hắn không có tiền liền là dân đen sao? Vậy xin hỏi, hiện tại bản công chúa so với Quý Phi nương nương có tiền hơn, vậy bản công chúa có phải cũng có thể gọi ngươi dân đen không? Ngươi, lệ Quý Phi không nghĩ tới bất hối cơ nhiên dám ở trước mặt Phượng kình Thiên nói nàng là dân đen, lập tức phát hỏa nhưng bất hối không cho nàng cơ hội nói tiếp tục nói. Nói cho ngươi, ở trong mắt bản công chúa, cái các ngươi gọi là dân đen này so với ngươi mạnh hơn nhiều, ít nhất người ta là dựa vào sức lao động của mình kiếm cơm, dựa vào hai tay mình kiếm tiền, nhưng ngươi thì sao, ngươi làm được gì? Nếu không phải do xuất thân tốt hơn, không tiến công, ngươi còn không bằng các nàng. Lại còn một điểm, ngươi nói tiểu quế tử bị đánh chết trả tiền là có thể, vậy không phải bản công chúa hiện tại đánh ngươi đã chết sau đó cũng bồi ngươi tiền bạc là có thể. Yên tâm, mạng của ngươi bản công chúa tuyệt đối có thể bồi được. Bố, đây là một thỏi vàng, đây là bản công chúa bồi thường một cái tát vừa rồi kia. Một tát này đánh xuống, lệ quý phi bị đánh ngã xuống đất khóe miệng chảy ra máu ác độc nhìn bất hối. Bất hối, trong giây lát phượng kinh tiên liền phản ứng kịp cảm thấy bất hối có chút quá phận, mặc kệ nói như thế nào, lệ quý phi cũng là nữ nhân của hắn, xét bối phận cũng là mẫu phi của bất hối, như thế nào có thể tùy ý động thủ lại còn trước mặt các vị đại thần. Làm sao vậy, phụ hoàng cảm thấy mất mặt sao? Vậy người có nghĩ tới hay không, những người đó ngay cả mạng sống cũng không còn. Huống hồ, đây không phải phương thức như lời vừa rồi của quý phi nương nương sao? đả thương, đánh chết người rồi thường tiền là có thể, bất hối đã bồi đền nàng một trăm lượng hoàng kim. Đối với biểu hiện vừa rồi của Phượng Kinh Thiên, bất hối cũng không tức giận, chẳng lẽ làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy vẫn còn không xử phạt sao? Nhóm người thợ mỏ này một mực quỳ trên đại điện, nhìn đến bất hối một câu một câu chất vấn hoàng thượng, đánh quý phi vì bọn họ nói chuyện, thiếu chút nữa liền khóc lên từ khi bọn hắn sinh ra đời này nhất định đều bị người khinh thường, cho nên đối với loại vũ nhục này cũng sớm luyện thành thói quen nhưng đến nghe bất hối nói mới cảm thấy bọn hắn cùng những người trên đại điện này cũng không có gì bất đồng bọn hắn không trộm không cướp dựa vào chính mình cố gắng kiếm tiền dựa vào cái gì liền muốn kém một bậc nhất thời sống lưng cũng thẳng lên hu hu hoàng thượng người nên vì nô thì quyết định hu hu lệ quý phi biết phượng kình thiên đã tức giận cho nên tiếp tục khóc nháo có lẽ như vậy có thể trị tội bất hối nhìn thấy bộ dáng của nàng bất hối liền biết ý tứ của nàng trong lòng hừ lạnh một tiếng cho rằng như vậy liền xong sao trò hay mới vừa bắt đầu thôi. Phụ Hoàng, bất hối thứ cho ngài xem. Dứt lời từ trong lồng ngực lấy ra một sấp giấy, Lý Công Công khẩn trương đi tới tiếp nhận, sau đó trình đến trước mặt Phượng Kinh Thiên. Phượng Kinh Thiên không biết bất hối lấy ra là cái gì, tò mò mở ra nhìn một chút, chỉ cần liếc mắt một cái, nộ khí của hắn liền nổi lên, sau đó lật chuyển từng trang, càng nhanh mặt càng đen. Chỉ thấy phía trên viết tội trạng từ khi liễu thượng thư làm quan, thời gian, địa điểm, sự kiện, đều viết rõ ràng, hắn tin tưởng nếu có thể viết ra những thứ này, khẳng định là có chứng cứ. Thời điểm vừa mới bắt đầu chẳng qua là nhận bạc một vài quan viên làm một chút việc nhỏ, về sau lòng tham càng lúc càng lớn, thu bạc càng ngày càng nhiều, làm chuyện cũng càng lúc càng lớn, chỉ là vài năm đầu, dân chúng vô tội chết ở trên tay những người đó nhiều không kể xiết. Gian dâm cướp bóc, giết người phóng hỏa chỉ là trong đó một điều là có thể chém đầu. Người tới, sai người đến phủ thừa tướng, đem liễu thượng thư trực tiếp giam vào thiên lao, không cho bất luận kẻ nào thăm viếng, mặt khác đưa lệ quý phi về tầm cung, không được bước ra tầm cung nửa bước. Những tội trạng này quá mức kinh hãi, tuy biết đây là sự thật, nhưng còn cần đi chứng thực này cũng không phải là chuyện một mình liễu thượng thư, liên lụy đến đại thần trong chiều tất phải thận trọng. Còn như Lệ Quý Phi, nàng ở trong hậu cung sở tác sở vì hắn cũng có nghe thấy, nhưng những nữ nhân hậu cung hắn cũng không để ý cũng tùy ý nàng, nhưng thông qua chuyện này, nàng khẳng định cũng tham dự vào. Thánh chỉ vừa ban, không có đường sống vãn hồi tuy Lệ Quý Phi không thấy bất hối trình lên là cái gì, nhưng ngẫm lại liền biết nhất định là tội trạng của Liễu Thượng Thư trước mặt bỗng tối sầm tiếp theo liền té xỉu trên đại điện. Những đại thần này lại càng như vậy, trong bọn họ không có vài người sạch sẽ, xem ý tứ hoàng thượng nhất định là muốn tra rõ trong lòng đều nóng này, sau khi tan triều nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp đem chính mình rửa sạch. Phượng Kinh Thiên lại nhìn thoáng qua bất hối, lời nói kia của nàng kỳ thật làm hắn có chút rung động hơn nữa làm việc vô cùng quả cảm, mạnh mẽ vang dội cho dù về sau không làm nữ đế cũng có thể phụ tá đế vương tiếp theo tuyên bố nói. Mặt khác, từ nay về sau, hộ quốc công chúa được hưởng quyền lợi nhất phẩm không sai đại thần từ quan nhất phẩm triều đình cho tới dân chúng địa phương, chỉ cần có phạm pháp loạn kỳ cương có thể tiền trảm hậu tấu. Hắn tin tưởng, sau khi cho bất hối quyền này, những đại thần này khẳng định sẽ thu liễm rất nhiều. Nghe vậy, bất hối nhíu mày, nàng đương nhiên biết ý thứ phượng kình thiên tuy phiền toái nhưng mới phần có lợi, lập tức đi lên phía trước tạ ơn lễ quý phi bị người khiêng đi, Phượng kình Thiên liền tuyên bố bãi chiều có thể là mệt mỏi, liền trực tiếp trở về nghỉ ngơi. Bất hối cũng vội vàng ly khai, hôm nay còn có một cửa hàng muốn khai trương. Cái gì, người nói cậu bị nhốt vào thiên lao, mẫu phi bị giam cầm. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đêm qua không phải bảo đảm với ta nhất định phải trị tội nàng sao? Phượng Nguyền Tình không dám tin nhìn Phượng Kinh Thương từ khi Phượng Kinh Thương vào chiều, nàng vẫn ở lại khách điếm này chờ tin tức. Nàng hôm nay cố ý sai người đến bát tiên lâu đặt một bàn tiệc rượu chờ tin tức bất hối bị giam giữ kết quả lại là tin tức cậu mình cùng mẫu phi bị giam giữ. Nghe vậy, Phượng Kinh thương nhíu mày, hắn thật không nghĩ tới mấy năm nay liễu thượng thư làm nhiều chuyện như vậy, bình thường chỉ biết là hắn thích tham ô có quan nào không tham cho nên cũng không để ý nhưng hiện tại. Thường, người nhất định phải nghĩ biện pháp cậu ngày thường đối đãi chúng ta không tệ, không thể chơ mắt nhìn hắn như vậy. Phượng Nguyên Tình thấy Phượng Kinh thương không nói chuyện, khẩn trương khẩn cầu nói. Chuyện liễu thượng thư mấy năm nay, rất nhiều nàng đều rõ ràng, nhưng nàng cũng giống lệ quý phi, cảm thấy những người này đều là dân đen, chết thì chết. Còn một điểm, trong lòng nàng luôn nói với chính mình, nếu muốn đi lên vị trí kia, hy sinh là khó tránh cho, năm đó Phượng Kình Thiên chẳng phải dẫm xuống vô số thi cốt lên được sao. Người đừng lo lắng, Bồn Vương nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Hắn không muốn thấy nhất là nàng khóc nghĩ lại lúc còn rất nhỏ, lần đầu tiên nhìn thấy tiểu nhân kia liền thích nàng. Hắn từ nhỏ đã dược chiếu cố rất tốt vừa sinh hạ đã được tiên hoàng sủng có thể nói là lớn lên trong hũ mật, nhưng về sau tiên hoàng qua đời, mẫu phi cũng không còn, chỉ còn lại một mình chính hắn, thập phần cô độc. Những nô tài bên người đều là nịnh vợ mình, tuy cùng Phượng kình Thiên quan hệ rất tố, nhưng hắn luôn vội vàng quốc sự cho nên càng ngày càng cô độc, mãi đến khi gặp nàng, đáng yêu của nàng, cười khẽ mang đến vui vẻ cho hắn, sau đó đem những thứ tốt nhất của mình đều cho nàng, sủng nàng, nhìn nàng từ từ lớn lên, sau cùng trưởng thành một đại cô nương. Không biết từ lúc nào cái loại quan tâm của hắn trở thành tình yêu tâm cũng rơi vào tay giặc, về sau nghe nói nàng muốn thành thân, trong lòng hắn thập phần bi thống, đêm đó uống rất nhiều rất nhiều rượu, sau khi say hắn có một giấc mộng, ở trong mộng chất vấn nàng vì sao phải lập gia đình, vì sao phải thuộc về một nam nhân khác, về sau hắn phóng túng chính mình, rốt cục chiếm được nàng, đó là giấc mộng đẹp nhất của hắn. Nhưng hôm sau tỉnh lại nhìn đến nàng nằm bên cạnh mình, hắn mới phát hiện kia căn bản không phải là mộng toàn bộ đều là sự thật hắn cư nhiên cường nàng. Từ đó về sau, bọn hắn bắt đầu tuy vẫn lén lút nhưng bọn hắn rất yêu nhau, nhưng hắn vẫn cảm thấy thực xin lỗi nàng, cũng chỉ có thể đối nàng càng ngày càng tốt mãi đến khi Lệ Quý Phi phát hiện quan hệ bọn hắn. Nàng chẳng những không phản đối, lại vẫn ra sức giúp đỡ, hơn nữa còn nói, nếu muốn tình nhi có ngày lành, liền đi lên cái vị trí kia như vậy mới có thể quang minh chính đại, cũng là khi đó, hắn dần dần có dã tâm, bắt đầu theo đuổi quyền lực, mục đích chính là vì có thể để nàng hạnh phúc. Chiếm được đảm bảo của Phượng Kinh Thương, Phượng Nguyên Tình lại dựa sát vào trong lòng hắn, nghe tiếng tim đập hữu lực của hắn, trong lòng cũng kiên định lại. Thì thật nàng cũng thương hắn, thích từ nhỏ đến tình yêu lớn lên tại thời điểm hắn uống say chủ động quyến rũ hắn, để hắn tưởng rằng thua thiệt chính mình cho nên mới cùng mình cùng một chỗ. Chẳng qua nhiều năm như vậy, loại phương thức lén lút này đã làm nàng dày vò đến thờ không nổi cho nên nàng mới hy vọng đạt được quyền lực, chỉ cần có quyền lực như thế cái gì đều đã có. Mà quyền lực của nàng không thể chỉ dựa vào phượng kinh thương, còn cần liễu thượng thư, hắn ở trong chiều nhiều năm như vậy. Mục đích chính là thu thập quyền lực cho nên không thể vào thời điểm mấu chốt thất bại trong gang tắc. Hai người lại triền miên một hồi phượng nguyền tuyết liền ly khai, nói như thế nào nàng hiện tại cũng là người đã có phu ra cho dù chán ghét nam nhân kia nàng vẫn phải trở về. Người phượng nguyền tuyết gả là đương triều trấn quốc công. Lúc trước cũng là vì lợi ích mới gả đi Nhưng nam nhân này thật sự là một kẻ không giúp được gì Không chỉ thường xuyên sinh bệnh Nhưng lại thích cờ bạc Thời gian một tháng có nửa tháng là bệnh ở trên giường Thời gian nửa tháng còn lại là cùng một đoàn người không đứng đắn Các nàng thành thân đã 10 năm Cho tới bây giờ còn chưa viên phòng Phò mã lại đi ra ngoài sao Trở lại phụ công chúa phượng nguyện tình hướng về liên nghi hỏi ánh mắt tiểu nha hoàn có chút né tránh Nhưng vẫn mở miệng nói Phò mã đã hồi phủ Sao lại thế này, Phượng Nguyền Thình vừa thấy liền biết nàng có chuyện gì gạt mình, lạnh giọng hỏi. Phò mã hắn, hắn dẫn theo một nữ nhân trở về. Liên nhi cuối cùng vẫn nói ra, bằng không đợi đại công chúa biết chuyện này sẽ không bỏ qua cho mình. Nghe vậy, Phượng Nguyền Thuyết lập tức đem tất cả đồ trên bàn ném trên mặt đất vốn hôm nay nàng đã một bụng hỏa không chỗ phát thiết hiện tại mượn hắn phát thiết. Nhưng nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, nàng thường xuyên ra ngoài cùng nam nhân khác hẹn hò. Lăng tiêu, người lăn ra đây cho bản công chúa. Phượng nguyện tình vừa đi vừa mắng to, nàng tuyệt đối không thể tha thứ tướng công mình ở bên ngoài có nữ nhân khác tuy bọn hắn không có cùng phòng. Trong gian phòng, một nữ tử nhỏ sinh đang cưỡi trên người một nam tử tà mị lười biếng trà lưng cho hắn, nam tử này một đầu tuyết trắng, ngũ quan lập thể, nhưng sắc mặt có vẻ trắng xanh vừa thấy liền là bộ dáng quanh năm sinh bệnh. Hai mắt tối đen tuy sáng ngời nhưng không chút tinh thần, phá hủy hình tượng trình thể, giờ phút này khép hờ hai mắt hưởng thụ nữ nhân phục vụ. Nghe tới thanh âm phượng nguyền tình, hai người người đều không có phản ứng, giống như không nghe thấy. Thế tử ra tay nghề tiểu hồng thế nào a Động tác nữ tử trên lưng càng mềm nhẹ tựa đầu nằm ở bên tai nam tử nói. Thời điểm phượng nguyền tình vào nhìn đến liền là một màn này, nàng không nghĩ tới nam nhân bệnh lao kia còn có năng lực tìm nữ nhân. Lăng tiêu, người ăn ở đều ở địa bàn bàn công chúa, hiện tại còn dám đem loại nữ nhân không đứng đắn này về, người nào cho người lá gan lớn như vậy. Phượng Nguyễn Tình cầm roi ra trong tay, trực tiếp hướng nữ nhân kia quang qua. bốp roi trực tiếp đánh lên người nữ tử kia y phục trực tiếp vỡ tan, một vết máu hiện ra, còn một phần roi lại mẫu ngẫu, ngẫu nhiên đánh trên người lăng tiêu, đến lúc này hắn mới miễn cưỡng mở mắt. Để bản thế tử nhìn xem, nha thật ác độc, đã đổ máu, đi chúng ta đi tìm lang chung xem một chút. Lăng tiêu vẫn không nhìn Phượng nguyện tình liếc mắt một cái, mà đem ánh mắt phóng tới trên người tiểu hồng trốn ở một bên khóc. Lăng tiêu, bản công chúa đang nói chuyện cùng ngươi. Bóp một cây roi lại vung qua, lúc này lăng tiêu mới nhìn nàng liếc mắt một cái, khóe miệng gợi lên cười nhạo nói ôi, thì ra là đại công chúa đã về rồi, như thế nào không nói trước với bản thế tử một chút như vậy bản thế tử liền không trở lại. Tiếp theo, hắn đứng dậy xuống giường, đi đến bên người phượng nguyền tình người người, chào phúng nói, ơ huyền em ơ, có một cỗ hương vị nam nhân, còn có hương vị động dục, như thế nào, nam nhân kia không thỏa mãn ngươi, trở về tìm bản thế tử phát thiết sao. Nghe vậy, phượng nguyền tuyết phút chốc thay đổi, không rõ hắn vì sao nói như vậy, chẳng lẽ là phát hiện cái gì. Người dám vô tội bản công chúa, bản công chúa muốn đi tìm phụ hoàng, để chúng ta cùng cách. Phượng Nguyên Tình không trả lời trực tiếp mà lại vung một roi, sau đó xoay người đi ra ngoài. Nàng hiện tại rất sợ hãi, nếu như thực bị Lăng Tiêu biết vậy nàng liền xong rồi, đừng nói là nữ hoàng, Phượng Quốc đều dung không được mình, nhất định sẽ dìm lồng heo. Sau khi Phượng Nguyên Tình rời đi, Lăng Tiêu vừa rồi vẫn vẻ mặt vô lại trên mặt tràn một tầng hàn khí, đối với nữ tử góc tường nói, theo sau, lần này nhất định phải tóm được người phía sau này. Phượng Nguyễn Tình rời khỏi phụ công chúa trực tiếp chạy ra ngoài thành, tiếp theo thẳng đến một Sơn Trang tư nhân chân núi Phượng Sơn. Người trong Sơn Trang nhận ra nàng, cho nên trực tiếp mở cửa để nàng đi vào, bất quá xe ngựa lưu tại cửa, sau khi người vào Sơn Trang đổi sang một chiếc xe ngựa khác toàn bộ có vẻ thập phần thần bí. Bên trong Sơn Trang tuy nhìn không tới người nào, nhưng Phượng Nguyễn Tình biết chỗ tối vẫn có cao thủ hộ vệ, hơn nữa bên trong Sơn Trang bày rất nhiều cơ quan ám khí, ngoại nhân muốn tiến vào thập phần khó. Sau khi nàng tới cũng không lập tức nhìn thấy người nàng muốn tìm, chỉ có thể ngồi ở thiên điện chờ, lần này tìm đến nữ nhân này là nàng 5 năm trước ngẫu nhiên quen biết, khi đó nàng lên núi dâng hương, bị người hạ thước mê thời khắc mấu chốt là nữ nhân này cứu nàng. Từ đó trở đi các nàng liền thường xuyên nói chuyện phím, từ từ phát hiện nữ nhân này rất có trí tuệ, lúc trước gặp việc gấp đều là nữ nhân kia giúp giải quyết. Nhưng thân phận nữ nhân này là gì chính mình cũng không biết, bình thường đều kêu nàng liên cô trừ lần đó ra hoàn toàn không biết gì cả, ngay cả bộ dạng của nàng đều chưa từng thấy. Đợi chừng nửa canh giờ, khi Phượng Nguyễn Tình sắp ngủ cửa mở ra, một nữ tử mang theo khăn che mặt màu trắng đi đến, đại công chúa hôm nay có việc gấp tìm ta. Phượng Nguyễn Tình như là nhìn thấy cọng rơm cứu mạng khẩn trương lôi nàng đến bên cạnh ngồi xuống, liên cô lần này ta nên làm cái gì bây giờ, hơn nữa hắn có lẽ đã biết chuyện ta cùng thương. Nghe vậy, liên cô nhướng mày, những việc phía trước nàng đều biết, chỉ có chuyện lăng tiêu là không dễ làm qua nhiều năm như vậy phượng nguyền tình một mực hạ độc hắn tuy là độc dược mạn tính nhưng nhiều năm qua như vậy vẫn không việc gì. Hơn nữa âm thầm cũng không chỉ đối hắn hạ một lần sát thủ, nhưng vào thời điểm mấu chốt không phải được người cứu, thì là có gì ngoài ý muốn phát sinh bị hắn trốn tránh, chỉ có một lần thương tổn nặng nhất thiếu chút nữa liền chết nhưng cuối cùng vẫn là sống lại. Chuyện phò mã chúng ta suy nghĩ nghĩ biện pháp còn chuyện khác ta cảm thấy là thời điểm công chúa đăng cơ. Nghe lời của nàng Phượng nguyên Tình sừng sốt đăng cơ. Mà lúc này Phượng Kinh Thiên còn chưa chết khó hiểu nhìn liên cô. Công chúa liền không nghĩ tới. Nói đến đây, tại cổ khoa tay múa chân một phen ý tứ của nàng Phượng nguyên Tình đương nhiên minh bạch. Phượng Nguyên Tình từ trên ghế đứng lên, ở trong phòng qua lại vài bước mấy năm nay vẫn đều chuẩn bị đăng cơ sau khi Phượng Kinh Thiên chết kỳ thật nhiều năm trước đã chuẩn bị tốt, nhưng Phượng Kinh Thiên vẫn sống rất tốt cho nên mới tiếp tục chờ. Nhưng hiện tại xảy ra nhiều chuyện như vậy, thật sự còn có thể chờ đợi sao? Trong mắt hiện lên một tia ám trầm, một đạo ác độc chi sắc hiện lên, nếu hắn bất nhân, vậy đừng trách mình bất nghĩa thời điểm bất hối trở lại phủ công chúa đã sắp buổi trưa hôm nay cửa hàng lập tức liền khai trương khẩn trương thay đổi y phục ra ngoài chiến cảnh thiên cũng không ở phủ công chúa chờ nàng hắn có việc khác cần hoàn thành thời điểm đi tới dãy phố buôn bán này trên đường vẫn có rất nhiều người thập phần náo nhiệt gần đây cửa hàng bất hối khai trương mỗi lần đều có thể làm cho người ta kinh hỉ cho nên nghe nói hôm nay lại có một điểm muốn khai trương sớm liền chờ ở tại nơi đó Bất hối chạy tới vừa đến giờ lành, Phượng yêu cùng Nguyên Bích tới có vẻ sớm. Phượng yêu các nàng vừa thấy nàng đến, khẩn trương vây quanh. tiểu thư, Hoàng thượng có làm khó ngươi không? Phượng yêu lo lắng nhất chính là sợ nàng tiến công bị khi dễ cho nên lo lắng hỏi. Bất hối khóe môi chứa ý cười, này không phải hào hào trở lại sao? Ngươi không phải muốn biết đối diện khai là điếm gì sao? Lập tức liền biết. Nàng vừa nói như vậy, Phượng Yêu lập tức chạy đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, mà Nguyên Bích lại đứng ở bên người nàng không hề nhúc nhích tâm tư cũng chưa tại cửa hàng, xem ra vẫn là vì cảm tình sở phiền. Nhìn trong gian phòng, Hoa Thiên Thần đứng ở bên người Phượng Yêu, Liêu Vân cũng vẻ mặt tò mò đứng ở bên cửa sổ, nhưng Nam Cung Tuyệt không thấy nữa. Đồng đoàn Đúng lúc này tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc vang lên cửa hàng đối diện rốt cục khai trương Mà Nguyên Bích cũng bị tiếng pháo nổ kinh tỉnh Nhưng trong mắt vẫn có chút sầu lo đứng ở nơi đó sầu dĩ không vui Dưới lầu dân chúng vây xem tâm tình đều rất vui vẻ Nhìn cửa hàng đối diện bình phẩm từ đầu đến chân Người đoán lần này khai là điếm gì? Bản công tử như thế nào có thể đoán được Long Phượng lâu kia mỗi lần khai điếm đều vô cùng mới mẻ Có thể đoán được bản công tử sẽ thành thần tiên Người khoan hãy nói, ta cảm giác phong thập tam kia lại vẫn thần, như thế nào nhiều trò như vậy. Mau nhìn, vải đỏ bóc xuống. Người này vừa nói xong, tất cả mọi người không chớp mắt nhìn bảng hiệu dần dần lộ ra. Chỉ thấy phía trên viết 5 chữ vàng rồng bay phượng múa thiên hạ đệ nhất lâu. Thiên hạ đệ nhất lâu. Không phải long phượng lâu sao. Chẳng lẽ nhà này không phải phong thập tam khai. Dân chúng vây xem đưa mắt nhìn nhau quá mức ngoài ý muốn, vẫn cho là những cửa tiệm bên này đều là Long Phượng Lâu. Tiểu thư, như thế nào không phải Long Phượng Lâu? Phượng yêu mơ hồ nghe qua bất hối nói qua chuyện thương hiệu gì, nhưng hôm nay như thế nào sửa lại? Kỳ thật bất hối ban đầu quả thật là muốn tạo ra một thương hiệu, nhưng về sau suy nghĩ cây to đón gió. Nếu đều là một nhà, đến lúc đó cùng thanh danh lớn tất sẽ ảnh hưởng đến lợi ích một vài người. Hiện tại chiến cảnh thiên còn chưa trường quản thiên hạ cho nên các quốc gia vẫn có hoàng quyền cho nên liền quyết định đồng thời sáng tạo mấy cái thương hiệu, dù sao đều là chính mình, gọi là gì đều không sao cả. Tên này không ổn sao? Sai sai, làm cái gì vậy? Bất hối cũng đi tới bên cửa, nhìn cửa hàng đối diện tuy vội vàng, nhưng trình thể nhìn không sai. Nghe vậy, phượng yêu hưng trí, trong đầu nghĩ lại nhiều cửa hàng. Nhưng cùng tên này đều không giống tiểu thư, Phượng yêu đoán không được. Bất hối cười nhạt không nói, rất nhanh liền muốn công bố đáp án. Ngân Trang lớn nhất lục quốc thiên hạ đệ nhất lâu hôm nay khai trương tại Phượng Thành, hy vọng các vị chiếu cố nhiều hơn. Sau khi bảng hiệu để lộ trường quỷ từ trong điếm đi ra, mở miệng đem nghi vấn trong lòng mọi người nói ra. Thì ra là Ngân Trang. Trong phượng thành là có mấy nhà ngân trang, nhà lớn nhất chính là đại thông ngân trang chu trường quầy trưởng quản, đại thần trong chiều thương nhân, dân chúng phổ thông có tiền bạc đều để vào nơi đó, chủ yếu là bởi vì trong lúc quốc chỗ nào cũng có, đến đâu cũng có thể đổi bạc. Hiện tại mở một nhà ngân trang mới tuy nói thật dễ nghe thiên hạ đệ nhất lâu, nhưng ai biết có thể cuốn bạc chạy hay không cho nên ngân trang mới cũng không hảo can. Các người nói, sẽ có người đem bạc tới nơi này sao? Ta cũng không dám, ai biết có phải lừa đảo hay không, vẫn là mang đến đại thông Ngân Trang đi, ít nhất những kẻ có tiền bạc này đều đặt ở nơi đó. Đúng vậy, ta cũng không dám đem bạc để tại nơi này, trừ phi là có đại nhân vật nào lưu giữ trong này. Đối với Ngân Trang bất hối, những người vây xem nhau nhau nghị luận, nhưng suy nghĩ đều không sai biệt lắm, không dám đem bạc chính mình để tại nơi này ngay lúc này từ đầu đường chậm rãi đi tới một đám người Người cầm đầu mang theo mặt nạ phía sau đi theo một đoàn người nâng nâng thùng Khi đi đến trước cửa tiệm thiên hạ đệ nhất lâu liền ngừng lại Phong thập tam tới gửi bạc chương 94 cướp đưa tiền bạc Phong thập tam hiện tại là nhân vật đứng đầu tại Phượng Thành có thể nói nổi tiếng Người tới hô lên những lời này Dân chúng vây xem nhau nhau mở to hai mắt nhìn về phía người nam tử mang mặt nạ Chẳng lẽ đây là phong thập tam Toàn thân cầm bào màu tím, dáng người vĩ ngạn quanh thân tản ra khí chất cao quý tao nhã tuy mặt bị che lại nhưng vẫn không mất đi ánh sáng rực rỡ của hắn. Phong thập tam, thật là phong thập tam. Phong thập tam, những nữ tử chung quanh sau khi nhìn thấy hắn toàn bộ hò hét phong thập tam từ khi xuất hiện liền thập phần thần bí tuy tên hắn tất cả mọi người nghe qua, nhưng cơ hồ chưa ai gặp được hắn. Mặt khác hắn đến Phượng Thành, ngày đầu tiên khai trương liền đánh bại tuy bát tiên, tiếp theo mở ra long Phượng Thú Phường, kỹ xảo độc đáo kia lại càng thu hút được tiểu thư quý tộc các phu nhân hoan nghênh, điên nhất cùng chính là Bách Hóa Lâu, mỗi ngày đều giống như cướp bóc, mà kệ chuẩn bị nhiều hàng thế nào, khẳng định đều bị lấy sạch. Bất hối nhìn đến chàng diện điên cuồng dưới lầu, khóe miệng giật giật nàng không nên để chiến cảnh thiên ra mặt. Ngày hôm qua nàng nói muốn dùng biện pháp này để dân chúng tin tưởng thực lực để nhất lâu, mà lại không muốn bại lộ chính mình, để Chiến Cảnh Thiên giúp chính mình tìm một thế thân, nhưng không nghĩ tới hắn lại tự mình ra trận. Kỳ thật ý tư Chiến Cảnh Thiên là như vậy mới có thể biểu hiện ra hai người các nàng là một nhà. Đợi tiếng gọi ẩm ý trong đám người ít đi một chút Chiến Cảnh Thiên một ý bảo, người nâng dương phía sau trực tiếp đặt xuống, chỉ một thoáng từng dương vàng, bạc trắng liền bại lộ ở trước mặt mọi người. Người ở đây hô hấp lập tức trở nên rồn rập bọn hắn cả đời này cũng chưa từng thấy nhiều bạc như vậy. Mười dương phía trước đều là hoàng kim kim quang lóng lánh, phía sau đi theo 50 dương bạc trắng, tất cả đều là thỏi 100 lượng này rất nhiều tiền bạc. Cảm ơn thập tam gia tín nhiệm đệ nhất lâu chúng ta, bạc gửi tại nơi này chúng ta, người cứ yên tâm. Tiếp theo trường quầy vung tay lên, lập tức có người xuất hiện trợ giúp nâng bạc. Nhưng ngay tại lúc này đột nhiên có một đám hắc y nhân xông ra, muốn cướp bạc cũng chưa cần người chiến cảnh thiên mang đến động thủ, người làm của đệ nhất lâu liền đem bọn hắn đánh lùi, đừng nhìn bọn hắn chỉ là người làm bình thường, nhưng xuất thủ bất phàm. Sau khi đánh đuổi được đám hắc y nhân, nâng từng dương vàng bạc đi vào. Những bạc này cũng không phải toàn bộ của bất hối Sau khi long phượng cái lẩu thành thịt nướng điếm tú phường Bách hóa lâu khai trương Tất cả bạc đều không tồn đến ngân trang trừ bách hóa lâu đặt ở trong tiệm mình ra Còn lại bạc đã sớm đưa tới đệ nhất lâu Nếu không có bạc ai sẽ tin tưởng thực lực đệ nhất lâu Nhưng này còn chưa xong Vừa vặn như vậy cũng không thể tiêu trừ nghi ngờ của dân chúng Tiếp theo lại tới một đám người nữa Dẫn đầu là quản gia phủ công chúa Phượng quốc thất công chúa tiến đến gửi bạc Tại Phượng Quốc trừ phong thập tam gia, còn có một người đang nổi bật nữa, chính là Bất Hối. Trước là lời đồn khi về nước tiếp theo là cùng hiên viên thần từ hôn tái đến trận đấu thuyền rồng ở Phượng Hồ, mỗi một lần đều là nhân vật đứng đầu, nhất là ngày ấy chiến cảnh thiên chân tình nói, lại càng làm cho nàng trở thành đối tượng hâm mộ trong lòng muôn vàn nữ nhân. Thần động nổ lớn, công lao này cũng coi như đến chỗ nàng, kế tiếp kình bạo nhất chính là trên mò phát hiện lượng vàng lớn kia đúng là từng dương hoàng kim. Phượng Quốc cũng không quy định hoàng thất không thể buôn bán cho nên rất nhiều công chúa tại Phượng Thành đều có cửa hàng chính mình, Phượng Nguyên Tình có nhiều nhất nhưng hiện tại đều bị nàng so cho không bằng. Thất công chúa cũng tới gửi tiền, sẽ không đều là hoàng kim đi. Lúc trước có những dương bạc này kích thích bọn hắn càng hy vọng nhìn đến từng dương hoàng kim. Nhưng phía sau quản gia cũng không đi theo bất luận kẻ nào, mà trong tay hắn cũng chỉ cầm một cái dương nhỏ, đây là... Đáp án rất nhanh công bố, vương quản gia mở hòm trong lòng hắn ra, bên trong quả thật là hoàng kim, nhưng, đây cũng quá ít đi. Nhìn thấy cái này, đám người vây xem nghị luận không thôi, trường quỷ đệ nhất lâu khóe miệng cũng rút rút không rõ thất công chúa này rốt cuộc là ý thứ gì. Vương quản gia vẫn chưa để ý, mà tiếp tục mở miệng nói thất công chúa có lệnh về sau vàng khai thác ra toàn bộ đều gửi vào đệ nhất lâu. Lời này vừa nói ra, mọi người mới hiểu được có ý thứ gì, lập tức lại sôi trào thì ra những thứ này chỉ là lời dẫn, nếu sau này bạc đều gửi tại nơi này, kia đúng là rất nhiều hoàng kim ít nhất cũng có thể đem mua được phượng thành. Bởi vì mỏ bất hối mới vừa tiếp nhận, cho dù khai thác ra mỏ vàng, nhưng này cũng không thể lập tức biến thành nguyên bảo, vẫn cần tinh luyện. Nếu lúc này liền mang đến từng dương vàng kia không hiện thực, lúc ấy có lẽ sẽ vô cùng chấn động, nhưng qua đi mọi người đều có thể nghĩ đến đó là giả. Có hai đại tài chủ này gửi vào thiên hạ đệ nhất lâu, dân chúng triệt để yên tâm chỉ là tiền bạc hai nhà các nàng có thể so với bạc của mọi người. Tiếp theo, vì cầu tốt hoặc là vì người mình sùng bái, rất nhiều dân chúng cũng bắt đầu gửi bạc về sau rõ ràng chạy tới đại thông ngân trang lấy bạc của mình ra gửi vào đệ nhất lâu. Bất hối sớm đã có tính toán khai ngân trang, cửa hàng của nàng sẽ càng ngày càng nhiều, đem bạc gửi đến ngân trang người khác, sẽ rơi rất tài sản thực tế của nàng, chỉ có tồn đến ngân trang chính mình mới an tâm, nhưng không phải đều tồn tại nơi này, còn có thể đem một phần bạc tồn đến địa phương khác. bà kế tiếp còn tiếp mở cửa hàng trong lục quốc, trong khoảng thời gian này cần lượng tiền vốn lớn, lúc trước sở dĩ không khai nhanh như vậy, là nàng không hy vọng dùng bạc của chiến cảnh thiên, hiện tại có mỏ vàng cùng ngân trang, vấn đề tiền vốn liền giải quyết. Quản lý ngân trang bất hối sử dụng một chút khái niệm ngân hàng hiện đại, lúc này tại ngân trang gửi bạc là không có lợi thức nhưng nàng lại đánh ra tới, gửi vào một năm trở lên là có thể thêm bạc càng thêm kích thích dân chúng gửi bạc kế tiếp những thứ bạc này đều tạm thời dùng để nàng mở tiệm. Khi đệ nhất lâu buôn bán ổn, bất hối lại tính toán đem ngọc khí điếm tới đây, hơn nữa, vẫn còn cần mở một nhà thanh lâu, bất quá cô nương trong thanh lâu có thể chỉ bán nghệ không bán thân, cùng quán ba hiện đại thương kết hợp như vậy về sau những cô nương này vẫn có thể lập gia đình. Người nói cái gì, những lời đồn này đều là phượng nguyền tuyết thả ra. Thiên viên thần hai ngày này tâm tình hết sức phiền muộn, không rõ vì sao bất hối lại nhiều lần cự tuyệt hắn. Luân địa vị, hắn là thái tử, về sau sớm hay muộn cũng sẽ đi lên ngôi vị hoàng đế, mà chiến cảnh thiên chẳng qua là một vương gia, lấy quan hệ hắn cùng với chiến cảnh nhân, vô luận như thế nào cũng sẽ không đoạt vị, như thế nàng tối đa chỉ có thể là vương phi, mà theo chính mình là đứng đầu hậu cung. Hơn nữa, không phải nói nàng thích mình gần 10 năm sau, thời điểm trước kia bọn hắn gặp mặt ái mộ trong mắt nàng không làm giả được. Cùng chiến cảnh thiên mới chỉ nhận thức nửa năm thời gian ngắn vậy liền so với 10 năm yêu say đắm vẫn còn khắc sâu sao Vô tâm đã điều tra xong, thất công chúa từ nhỏ cũng không phải lớn lên trong am ni cô Mà là bị phượng hoàng đưa đến thanh phong sơn, cho nên nàng mới có thể biết võ công Còn như phương diện tài nghệ cái này không phải rất rõ ràng Nhưng nghe người ta nói thất công chúa đã từng ở trên thọ yến thái hoàng thái hậu ở chiến quốc biểu diễn một khúc kinh người Vô tâm đem kết quả điều tra thường tận hướng hiên viên thần nói một lần, hắn không nghĩ tới thì ra thất công chúa cư nhiên là người có tài như vậy, bất luận là mưu kế hay là công phu, đều có thực lực đứng ở bên người thái tử, nhưng bị một nữ nhân khác phá hủy. rắc rắc nghe vậy, ly trà hiên viên thần cầm trong tay trực tiếp bị bóp nát thành phấn, máu trực tiếp chảy ra, nhưng hắn một chút cũng không cảm thấy đau, trong lòng chỉ có vô hạn phẫn nộ cùng hối hận. Hồi tưởng lại những lời đồn về nàng, đa phần đều là nghe được ở Phượng Quốc còn có một chút là Phượng Nguyễn Tuyết nói cho hắn nghe tuy không thèm để ý nhưng thường xuyên nghe được lời đồn không tốt về nàng thế tất sẽ ở trong tiềm thức chán ghét nàng. Cho nên khi nhìn thấy nàng liền trực tiếp phán định nàng là nữ tử vô tài vô đức yếu đuối. Nhìn thấy bộ dáng hiên viên thần trong lòng vô tâm cũng thập phần tức giận đều là nữ nhân chết tiệt kia làm nếu nàng không phải người thái tử muốn tìm như thế nhất định sẽ không để nàng có kết cục tốt. Thái tử, đưa tay băng bó đi. Tiếp theo, đưa tới một lọ kim sang dược thiên viên thần nhìn thoáng qua cũng không tiếp nhận giống như chỉ có đau đớn trên thân thể mới có thể giảm bớt hối hận của hắn. Còn có cái gì tiếp tục nói đi. Nhìn thấy vẻ mặt vô tâm do dự thiên viên thần biết, hắn lại điều tra ra chuyện khác. Thần sắc vô tâm có chút khó xử, hắn sợ nói ra chủ tử sẽ không chịu nổi. Sau cùng bất đắc dĩ, vẫn là nói sự việc ra, thất công chúa quả thật đã từng yêu thái tử, nàng hàng năm đều từ thanh phong sơn chạy về một lần, mục đích chính là gặp mặt chủ tử, nhưng mỗi lần đều bị phượng nguyền tuyết thiết kế, để thái tử nhìn đến là một mặt nàng không chịu nổi. Sau khi nói xong, ánh mắt tập trung trên người hiên viên thần, sợ hắn làm ra chuyện gì. Hiên viên thần sau khi nghe phiền muộn trong lòng đột nhiên không thấy nữa, nàng thật sự từng yêu mình, như thế mình còn có cơ hội không phải sao. Nháy mắt kinh hỉ làm cho hắn nhảy dựng lên, nhất định còn có cơ hội đợi ngày cung yến tân niên. Thấy hắn không có việc gì, vô tâm mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá dây lắt lại mày nhíu thái tử, lục công chúa nên xử trí như thế nào. Nghe vậy, sắc mặt hiên viên thần lại tối sầm xuống, này toàn bộ cơ nhiên đều là nữ nhân này giờ trò quỷ, nhất định sẽ không bỏ qua nàng, đợi đi, xác định thân phận của nàng sẽ động thủ Trong hoàng cung, phượng nguyền tuyết lười biếng nằm ở trên giường, trong mắt tất cả là ác độc, nhìn tiểu điệp quỳ gối trên mảnh sứ vỡ, mặt đã bị hủy dung, trong lòng thập phần vui sướng. Ngày đó tiện tỷ này cư nhiên dám kêu sợ hãi, quả thực là muốn chết. Công chúa, nàng đã hôn mê rồi. Trên mặt đất có hai ma ma vẫn hành hạ tiểu điệp, vẻ mặt hung dữ, mà khóe miệng lại vẫn treo một nụ cười tàn nhẫn nhìn tiểu điệp không một mảnh vải quỳ trên mặt đất, trên người đều là miệng vết thương, da thịt tuyết trắng đã bị máu nhiễm đỏ. vốn là quỳ gối trên đồ sứ vỡ, hiện tại ngất đi trực tiếp ngã xuống phía trên, máu chảy lên đồ sứ trắng tinh, nhìn thấy ghê người. mà trên mặt của nàng bị vài đạo lỗ hồng thật dài, có miệng vết thương máu đã ngưng kết, có chút lại vẫn chảy ra ngoài, thập phần thê thảm. trương công công không phải thích nàng sao, liền đem nàng đưa cho trương công công kia đi. trong mắt phượng nguyệt tuyết không có một tia thương tiếc, có chỉ có oán hận. Hai ma ma vừa nghe tà ác nở nụ cười, Trương Công Công đúng là có một sở thích chính là thích hành hạ tiểu cô nương, thủ đoạn kia mới gọi là tàn nhẫn, bởi vì hắn là tâm phúc bên người lệ quý phi nên không ai dám làm gì hắn, hơn nữa, việc hậu cung này hoàng thượng không quản, lại càng để cho Trương Công Công càng nghiêm trọng. Kỳ thật tiểu điệp vừa mới thanh tỉnh tuy nàng rất muốn ngất đi, trên người không có một chỗ không đau, sau khi tỉnh lại nghe được chính là câu nói tàn nhẫn kia của Phượng Nguyễn Thuyết. Nghĩ lại nàng 11 tuổi liền đi theo Phượng Nguyền Tuyết nhiều năm qua vậy như cũng đã vì nàng làm không ít chuyện, nhưng Phượng Nguyên Tuyết một chút cũng không nhớ tình xưa trong lòng tất cả đều là hối hận. Nàng cũng đã từng đối đãi với các cung nữ thái giám khác như vậy, có phải bào ưng đến hay không? ánh mắt vừa đóng, chảy theo dòng ra hai hàng huyết lệ. Sau khi tiểu điệp bị mang đi, lại có mấy công nữ tới quét sạch sẽ phòng Trước kia loại chuyện này cũng thường xuyên phát sinh Từ sợ hãi đến bây giờ đã luyện thành thói quen Chỉ hy vọng mình đừng xui xẻo bị nhìn chúng là được tuy bên ngoài phượng nguyền thuyết biểu hiện ôn nhu nhã nhận lịch sử Nhưng nô tài tầm điện bên này đều biết công chúa này nhìn qua vô hại kỳ thật chính là 10 phần ác ma Nhưng bọn hắn vì mạng sống không ai dám nói ra ngoài Công chúa có một vị tự xưng là người của liên cô đưa tới cho người một phong thơ một tiểu cung nữ run dày tới truyền tin sợ phượng nguyên tuyết làm gì nàng phượng nguyên tuyết vừa nghe là liên cô trong lòng lập tức hưng phấn lên bởi vì bị hủy dung hai ngày này chỉ có thể nằm ở trên giường kia cũng không thể đi đúng là buồn bực phá hủy hiện tại chỉ cần liên cô chữa khỏi mặt mình cũng có thể đi tìm hiên viên thần ngày thi đấu thuyền rồng ấy ánh mắt hắn nhìn về phía bất hối làm trong lòng nàng thập phần sợ hãi Phượng Kình thiên vốn là muốn tìm người chữa trị cho nàng, nhưng đều bị nàng cự tuyệt nói đã tìm được thần y, lúc này cầm lấy lụa mỏng chuẩn bị trước đó đội trên đầu tiếp theo liền đi ra ngoài. Một canh giờ cuối cùng cũng đã đi tới sơn trang của Liên Cô, người bên trong sơn trang sau khi nhìn thấy nàng khẩn trưng mở cửa trang ra để nàng đi vào, đồng thời âm thầm cũng có hai đạo nhân ảnh nhân cơ hội đi vào theo. Liên Cô tìm được biện pháp chỉ liệu dung mạo bản công chúa sao? Phượng Nguyên Tuyết hưng phấn chạy vào trong phòng, đối với Liên cô đang thưởng thức trà hỏi. Liên cô nhẹ nhàng để ly trà trong tay xuống, đối với Phượng Nguyên Tuyết gật gật đầu, nhưng khóe miệng dấu ở dưới khăn che mặt cũng lộ ra ý cười chào phúng. Công chúa, biện pháp chỉ liệu triệt để còn cần một thời gian, bởi vì có một loại thuốc còn chưa tìm được cái này có thể tạm thời giúp công chúa khôi phục dung mạo. Tiếp theo, lấy ra một cái hộp đưa tới. Khi Phượng nguyên Tuyết nghe được phía trước nàng nói, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, nhưng thời điểm nghe đến phía sau lại lộ ra tươi cười, khẩn trương nhận lấy cái hộp vội vàng mở ra, này vừa thấy, bên trong cũng không phải linh đan rượu dược gì, mà là một khối mặt nạ ra người. Người để bàn công chúa mang cái này. Đối với mặt nạ ra người, Phượng nguyên Tuyết không hề xa lạ tuy thập phần chân quý nhưng sẽ thay đổi diện mạo. Công chúa yên tâm, mặt nạ ra người này là căn cứ bộ dạng công chúa làm thành đối mặt phượng nguyên tuyết chất vấn liên cô mặt không đổi sắc nói nghe vậy phượng nguyên Thuyết cầm mặt nạ ra người lên sau đó đi đến trước gương đồng đeo mặt nạ trên mặt quả nhiên là dựa theo hình dạng mặt nàng ra hoàn toàn gián sát trên da thịt lúc này chuyện thần kỳ xuất hiện nguyên bản da thịt gồ ghề không thấy nữa trở thành da thịt trơn bóng so với da thịt trước đây càng thêm mềm nhẵn hơn nữa bộ dạng cũng cùng trước đây giống hệt nhau không dám tin sờ sờ cảm xúc nhẵn nhụi bóng loáng ánh mắt lộ ra kinh hỉ Nhìn thấy biểu tình Phượng Nguyễn Thuyết liên cô đã sớm liệu đến cho nên cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn tiếp tục uống trà Vậy giờ còn có bao lâu có thể hoàn thành Còn cần cái gì bản công chúa sẽ nghĩ biện pháp Phượng Nguyễn Thuyết thu hồi ý cười trên mặt tuy mặt nạ ra người này bên ngoài rất tốt Nhưng không thể mang cả đời Vẫn là khôi phục dung mạo chính mình là tốt nhất Liên cô lúc này mới lộ ra mỉm cười Bỏ ra khí lực lớn như vậy Chờ đợi chính là những lời này còn cần Nghe vậy, Phượng Nguyên tuyết lộ ra biểu tình hoảng sợ thuốc này. Quả thật cần vị thuốc này sao? Dùng những vật khác thay thế có thể chứ? Không thể công chúa cũng biết thương tồn trên mặt ngươi cho nên thuốc này vô cùng trọng yếu. Liên cô trả lời chảm đinh chặt sắt điều này làm cho Phượng Nguyên tuyết lộ vẻ do dự. Được bàn công chúa nhất định sẽ nghĩ biện pháp lấy đến. Sờ sờ mặt loại cảm giác này thật sự là quá tốt, hai ngày này nằm mơ đều đã nghĩ đến có thể khôi phục dung mạo cho nên cho dù có nguy hiểm cũng không tính cái gì. Bất hối cùng chiến cảnh thiên trở lại phụ công chúa tính toán như thế nào dùng biện pháp nhanh nhất đem để nhất lâu chạy đến lục quốc mà không thể mở một nhà, như vậy quá chậm tốt nhất là đồng thời mở. Nhưng khai ngân trang cần tiền vốn quá mức khổng lồ cho dù là bạc những cửa hàng này đều lấy đi cũng không đủ dùng. Vẫn chờ thêm năm đi, khi đó vàng trên quạng liền tinh luyện ra, vấn đề tiền bạc liền giải quyết. Bất hối càng nghĩ, chỉ có biện pháp này. Được nếu có cần liền cùng ta nói. Vốn chiến cảnh thiên muốn ra bạc nhưng bất hối cự tuyệt chiến cảnh thiên mặc dù có tiền bạc nhưng này nhất định là hữu dụng. Hiện tại thời cuộc loạn như vậy biến thiên là chuyện sớm hay muộn cho nên bạc của hắn không thể đồng. Bất hối gật gật đầu, cũng không kém mấy ngày nay, bất quá không mở được ngân trang, cũng có thể mở điếm khác cái lẩu thành, bách hóa lâu đều có thể mở đi. Thất công chúa, đây là thư chủ tử đưa cho ngươi. Ngày lúc này, Lưu Vân đi đến tuy hắn nói muốn thoát ly ám ảnh lâu, nhưng không thể lập tức liền ly khai, hơn nữa Nam Cung tuyệt cũng không chấp thuận hắn ly khai. Người đâu, bất hối cầm lấy thư từ khi Nguyên Bích quyết định cùng Lưu Vân thành thân, Nam Cung tuyệt liền không thấy xuất hiện. Nghe vậy, Lưu Vân nhíu nhíu mày, hắn cũng không biết chủ tử đi đâu, đây là nam cung tuyệt bắt đầu điều tra trước, thư hôm nay cũng không phải là nam cung tuyệt tự tay cho hắn, mà là để người khác chuyển giao. Ta hai ngày cũng không nhìn thấy chủ tử, đồng dạng trong lòng hắn cũng có chút lo lắng, không biết làm đúng hay không, dù sao chủ tử đối với mình có ân cứu mạng. Được rồi, ta biết rõ, lui xuống đi, nguyên Bích ở trong phòng bất hối đối hắn cười cười kỳ thật lưu vân cũng không tệ bộ dáng tuy không tính là xuất chúng nhưng cũng là anh tuấn hơn nữa rất có năng lực tin tưởng sẽ cho nguyên bích hạnh phúc tuy hiện tại không có cảm tình nhưng có thể từ từ bồi dưỡng lưu vân nói một tiếng cảm tạ liền ly khai nhưng xuất môn cũng không đi đến phòng nguyên bích ngược lại là xuất phủ hắn muốn đi tìm chủ tử nếu thật sự không đồng ý hắn ly khai vậy hắn liền không ly khai Trong phòng bên cạnh, Nguyên Bích đang ở trong phòng vẽ tranh, sau khi đi theo bất hối cũng không có nhiều việc cần hoàn thành như trước, cho nên liền tìm mấy thứ mình yêu thích. Tuy trình độ của nàng không cao, nhưng họa rất giống thật, một bút một bút cẩn thận mô tả tuy chỉ có hình dáng nhưng vẫn có thể nhìn ra tư thế xuất chúng của người trong tranh, sau nửa canh giờ rốt cục họa xong. Nhìn đến khuôn mặt quen thuộc trên giấy, trong mắt không khỏi xẹt qua một giọt nước, tiếp theo cẩn thận cầm lấy họa quan sát một lần, phẳng phất như muốn đem người trên giấy khắc vào trong đầu, sau một lúc lâu liền gấp lại lấy ra đồ dẫn lửa, không chút do dự đốt đi. Nhìn họa từ từ thiêu đốt hầu như không còn, đau khổ trong lòng không những không giảm ngược lại càng thêm khắc sâu. Mà lúc này, dưới một gốc cây trong viện, một người khuôn mặt thiểu tụy nhìn người trong nhà, khóe miệng gợi lên tự diễu, đây đều là tự tìm không phải sao. Tiếp theo cầm rượu trong tay mạnh rót vào trong miệng. Thật lâu sau phát hiện rượu trong tay đã hết lại đứng dậy bay ra ngoài. Bất hối cùng chiến cảnh thiên ngồi ở trong phòng khách nhìn thư nam cung tuyệt đưa tới một lần, không nghĩ tới sở mà cơ nhiên đang âm thầm tạo ra cái lẩu lô, xem ra hắn muốn cho cửa hàng bát tiên lâu đều ra nhập món lẩu. Chúng ta cũng mở tốt nhất đuổi tại trước mặt hắn, như vậy thời điểm bát tiên lâu đưa ra lẩu liền không có ưu thế. Thì thật cách làm lẩu rất đơn giản, chỉ cần có cái lẩu lô, đều có thể mở, hiện tại so sánh chính là tốc độ xem ai trước mở, như thế có thể đi đầu chiếm đoạt thị trường. Chiến cảnh thiên gật gật đầu quán lẩu không cần nhiều tiền vốn như vậy, mà cũng rất dễ kiếm tiền, trước khai cái này cũng có thể. Người yên tâm, chuyện cái lẩu lô giao cho ta, nhất định sẽ nhanh hơn so với sở mạc. Khóe miệng chiến cảnh thiên nhẹ nhàng câu lên, rốt cục có thể vì nàng làm chút gì. Nhưng bất hối không cho hắn cơ hội này, lông mày nhíu lại, người quên chúng ta lần trước thu mua rất nhiều cái lẩu lô sao, hiện tại chỉ cần lấy đến là có thể khai trương. Nghe vậy, chiến cảnh thiên mới nhớ tới, thời điểm ở chiến quốc sở mặc vì đã kích long phượng lẩu đã bán ra một số lớn cái lẩu lô giá thấp tính chất đều là thượng phẩm, về sau hơn phân nửa đều bị bất hối mua, xem ra lần này vừa muốn để sở mặc thổ huyết. Thì thật chuyện này hắn cũng biết chẳng qua hiện tại thực lực bất hối càng ngày càng mạnh chuyện hắn có thể giúp đỡ càng ngày càng ít cho nên gặp cơ hội mới vội vã nói ra. Hai người lại thương thảo một phen, chiến cảnh thiên lập tức cho người đi làm, nếu tại lục quốc đồng thời mở quán lẩu cũng chỉ có hắn mới có thể làm được. Bất hối lần này không cự tuyệt, đây chính là hiệp ước bọn hắn ký lúc trước hai người hợp tác mở tiệm, lợi nhuận hắn muốn một nửa. Trong bát tiên lầu ở Phượng Thành, sửa mặc nghe thuộc hạ hồi báo, không nghĩ tới phong thập tam nhanh như vậy đã đứng vững chân ngay tại Phượng Quốc. Ban đầu ở trong bát tiên lầu trang bị thêm cái lầu hắn không phải không nghĩ tới, chỉ là cảm thấy Phượng Quốc nóng như thế, ai sẽ đi ăn đồ nóng như thế, liền đem một cơ hội buông tha, không nghĩ tới để phong thập tam bắt được. Lần này quyết định nhất định phải đem tất cả bát tiên lầu trong lục quốc cùng một ngày gia nhập cái lầu, xem về sau phong thập tam như thế nào cạnh tranh. Những cái lô cụ này còn cần bao lâu có thể tạo ra? Đã mấy ngày, một điểm động tĩnh đều không có. Cấp dưới xoa xoa mồ hôi lạnh trên chán, sau cùng nổi lên dũng khí nói, lần trước chúng ta tạo ra quá nhiều cái lẩu lô thời điểm kết toán cũng không dựa theo kết toán trước đây, cho nên bây giờ, bọn hắn yêu cầu trả cả lần trước lẫn lần này mới có thể bắt đầu làm. bốp sở mạc vỗ trên bàn. Nhắc tới chuyện lần trước liền phát hỏa, lần trước vốn hy vọng người tạo ra bớt xén nguyên liệu, dùng những vật khác thay thế đồng, nhưng cuối cùng tạo ra đều là thuần đồng. Hơn nữa chất lượng đều tối thượng thừa cái này dẫn đến gia tăng phí tổn cho nên bát tiên lâu cự tuyệt trả tiền. Những cái cái lẩu lô này toàn bộ đều bán giá thấp, không sai biệt lắm chính là tặng không, nếu trả toàn bộ bạc phải bù vào không ít tiền bạc. Lúc trước bàn công tử đã cùng bọn chúng nói rõ ràng là bọn hắn hoàn thành không dựa theo yêu cầu. Người tới nghe xong, mồ hôi lạnh trên chán lưu nhanh hơn, thuộc hạ đã cùng bọn hắn nói, nhưng bọn hắn nói, là người chúng ta bên này phân phó, lại là tự mình đi qua. Là ai? Sở mạc thật không biết chuyện này, hắn chỉ là ở thời điểm trả tiền liền trực tiếp cự tuyệt. Là Dương Trường Quầy, vừa nhắc tới Dương Phi cùng Dương San, sở mạc liền tức giận hai người kia lại được xưng là đồ đệ của truyền nhân vương quốc buôn bán, nhưng đến đây nửa năm căn bản không mang đến lợi nhuận gì, ngược lại lại phải bồi vào không ít tiền bạc. Vậy tìm một nhà khác cũng không tin trừ bọn họ ra, địa phương khác không tạo ra được. tuy đối với Dương Phi, Dương San bất mãn, nhưng bây giờ cũng không phải lúc cùng bọn hắn trở mặt dù sao vẫn còn từ trong miệng bọn họ tìm hiểu chuyện vương quốc buôn bán. Người tới do dự một chút mới nói tiếp quả thật còn có một nhà khác có thể làm nhưng thanh danh nhà bọn họ không tốt lắm. Nói cái lẩu lô này là ta muốn, nếu dám bớt xén nguyên liệu hừ. Hắn vẫn không muốn trả cho nhà kia chẳng qua về sau liền không hợp tác. Vâng, còn có, đây là mật hàm Phượng Quốc Đại Công Chúa đưa tới. Tiếp theo, đưa một lá thư tới. Thời điểm sở mặc khai bát tiên lâu ở Phượng Quốc đã muốn lật đổ túy bát tiên, nhưng khi biết kia cơ nhiên là Đại Công Chúa khai, liền áp dụng phương thức chung sống hòa bình. Hắn cũng không phải chỉ khai tiểu lâu, còn lại thú phường, bố trang, tiệm tạp hóa, lương điếm đều có đề cập chẳng qua những cái này đều là dùng tên khác, mà trong lục quốc nổi danh nhất chính là bát tiên lâu, điều này cũng làm cho rất nhiều người vừa nhắc tới bát tiên lâu đã nghĩ đến sở mạc cửu nhi cửu chi còn tưởng rằng hắn chỉ mở bát tiên lâu. Nhanh chóng xem thư, sau đó cầm lấy giấy bút viết một phong thơ, mặt trên chỉ có mấy chữ, sở mỗi nhất định toàn lực ủng hộ đại công chúa. Sau đó người tới đưa thư ra ngoài. Lại qua 2 ngày, đã tiếp cận cửa ải cuối năm còn 3 ngày liền quá niên, bên trong phượng thành khai mấy cửa hàng này cũng đều đi vào quỹ đạo buôn bán hết sức sôi động, hôm nay còn lại là ngày khai trương ngọc khí điếm. Đồng dạng là mời các phu nhân trong thành, còn có những tiên kim tiểu thư tiến đến, cũng giống như lúc ở chiến quốc, mỗi người tặng một phần lễ vật nhưng không quý trọng như ở chiến quốc. Long phượng lâu tại phượng quốc hiện tại đã có danh tiếng, cho nên chỉ cần hơi tuyên truyền liền có rất nhiều người đến đây. Ngày khai trương cực kỳ náo nhiệt có lần kinh nghiệm trước hàng hóa bị cướp đoạt lần này đem giá cả tăng cao hơn, hơn nữa làm ra nhiều vật phẩm trang sức ngọc khí, đã tăng giá cả nhưng như vậy vẫn bị tranh mua không còn. Những hình dáng này đều là bất hối khoảng thời gian trước suốt đêm vẽ ra cũng không cần cố sức nghĩ, chỉ cần đem trong trí nhớ thêm chút thay đổi là được không nghĩ tới được hoan nghênh như vậy. Ngọc khí điếm thành công khai trương kế tiếp chính là Long Phượng Thú Phường từ khi khai trương liền có rất nhiều người tìm hiểu thiêu pháp trên bảng hiệu Cho nên, bất hối quyết định làm một lần đấu giá, năm trước chỉ có thể làm ra một khối vải kia tự nhiên là giá cao giả được. Đấu giá liền định ở buổi chiều, ăn cơm chưa xong vài người liền sớm đi tới một quảng trường nhỏ, lần này cử hành ngay tại nơi này, cũng là vì tăng danh tiếng, để cho càng thêm người biết long phượng Thú phương. Thời tiết gần đây đều rất tốt, cũng không thập phần nóng bức trên quảng trường sớm đáp bình đài, phía dưới bình đài lại bày hàng loạt ghế dựa đều là chuẩn bị cho cuộc bán đấu giá. Muốn tới tham gia đấu giá thất phải giao đủ một ngàn lượng bạc, nếu không là không có tư cách. Một ngàn lượng bạc mua một khối vải, nói ra đúng là giá trên trời, nhưng vẫn hấp dẫn rất nhiều người tiến đến, vị trí chuẩn bị trước đó cũng chưa đủ, sau cùng bất đắc dĩ lại bỏ thêm một chút. Lần này người chủ trì là Phượng Yêu Tiểu Nha Đầu hiện tại một mực giúp đỡ bất hối xử lý thú Phượng, nghe nói muốn cử hành đấu giá, hưng phấn phá hủy. Hiện tại thay đổi trang ô, một chút liền đứng trên đài, người đến thực sự rất đông, bất quá nàng cũng là dịch dung, nếu không nàng vẫn đi theo bên người bất hối, sẽ làm cho người ta biết Long Phượng lâu cùng bất hối có quan hệ. hoan nghênh các vị đến tham gia lần đấu giá này, được rồi, hiện tại vải chỉ có một khối này, nhưng tuyệt đối đủ là một kiện y phục tin thưởng ngày tân nhiên người mặc nó vào nhất định hội trở thành. Dứt lời, phía dưới có người đem khối vải này dẫn đi lên triển lãm trước mặt mọi người lập tức liền dẫn tới hoanh động chỉ là một khối vải trên bảng hiệu thú phường kia đủ làm cho người ta rung động không nghĩ tới lại có một khối lớn như vậy chỉ thấy phía trên thiêu một đóa mẫu đơn kiều diễm tuy chỉ có một đóa nhưng rất thật thật giống như đang nở trên vải khẽ vươn tay có thể hái được nó Thành công dẫn tới hứng thú của mọi người, đấu giá hội bắt đầu, giá thấp là một ngàn lượng, nhưng lập tức liền có người bắt đầu tăng giá, đừng nói là một ngàn lượng, một vạn lượng cũng mua, đây là độc nhất vô nhị, lần này nhất định phải ở trong yến hội làm náo động. Trong đó kêu giá cao nhất có hai nhóm người, nhưng hai nhóm người này đều dùng khăn che mặt che khuất dung nhan, nhìn không được thân phận các nàng. Một vạn lượng, khi một vạn lượng kêu ra, bất hối theo tiếng nhìn lại, vừa nghe thanh âm kia cư nhiên là phượng nguyền tình. Một vạn một ngàn lượng, các nàng hô xong, một phương khác cũng không lép vế, lập tức liền đem giá nói ra, bất hối vừa nghe, là Phượng Nguyên Tuyết nhìn thấy là nàng cũng có chút ngoài ý muốn. Theo lý thuyết nàng bị hủy dung, nên trốn đi mới đúng chụp phải này làm cái gì, chẳng lẽ còn muốn đi tham gia cung yến. Năm nay bởi vì bất hối trở lại, hiên viên thần, chiến cảnh thiên đều ở đây, cho nên Phượng Kình Thiên quyết định tổ chức một lần cung yến, cũng ngày hôm đó sắc phong phong hào cho bất hối. Tham gia công yến này, người nào cũng hy vọng mình có thể trở thành tiêu điểm, nhất là những thiên kim chưa lấy chồng lại càng hy vọng mình có thể thu hút sự chú ý, bất quá một vạn lượng để mua một khối vải quả thật quá quý, không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Cho nên thời điểm phía sau, không có vài người đấu giá. Phượng Nguyền tuyệt đối với khối vải này là tình thế bắt buộc nàng tin tưởng chính mình mặc này khối vải làm thành y phục nhất định có thể hấp dẫn ánh mắt hiên viên thần, hôm qua đi tìm hắn cư nhiên lại bị từ chối ngoài cửa. Đồng giảng khối vải này Phượng Nguyễn Tình cũng cực kỳ thích nhưng cũng không phải vì Cung Yến, là muốn đưa cho Lệ Quý Phi, hiện tại cậu bị nhốt lại có thể dựa vào cũng chỉ còn lại Phượng Kinh Thương cùng Lệ Quý Phi. Tuy Lệ Quý Phi bị cấm đoán, nhưng tin tưởng nàng vẫn có biện pháp ra ngoài, hơn nữa rất nhiều đại thần trong chiều đều chỉ nghe lời nàng, lần này mua khối vải này lấy lòng nàng một chút. Nhưng rất nhanh mày liền nhíu lại, không nghĩ tới bên kia có một kẻ đuôi mù như thế. Phượng Nguyền tình cơ hồ rất ít tiến cung, cho dù tiến cung cũng chỉ là đến tầm cung lệ quý phi tuy cùng ở tại Phượng Thành, nhưng cùng Phượng Nguyền tuyết một năm cũng không gặp mặt được mấy lần cho nên cũng không biết người bên kia hô giá là nàng. Hai người đều là người có tiền, lại đều là người hung hãn, cho tới bây giờ đều không nhường cho người khác, cho nên hiện tại đều không nhường nhịn, tiếp tục tranh đoạt giá đã thêm đến 2 vạn lượng bạc. Phượng Nguyền tuyết nhìn khối vải kia tuy không muốn tha, nhưng nàng vẫn buông tha, nàng mặc dù có chút bạc nhưng còn có chỗ dùng, không thể loạn hoa cho nên buông tha. Phượng Nguyền tình sau cùng bỏ hai vạn 6 ngàn lượng bạc ra mua. Chúc mừng vị tiểu thư này đạt được chấn điếm chi bảo của Long Phượng chúng ta tuy chấn điếm chi bảo đã không còn, nhưng chúng ta còn có thứ khác muốn bán đấu giá. Phượng yêu đúng lúc đem cây búa gõ xuống tuyên bố kết quả vẫn chưa kết thúc, ngược lại lúc này mới chỉ là bắt đầu. Hai vạn sáu ngàn lượng bạc tuy không ít nhưng cũng không đáng phí khí lực lớn như vậy tổ chức lần đấu giá này, cái này chỉ là lời dẫn, chân chính còn đang ở phía sau. Quả nhiên, sau khi nàng nói xong những tiên kim phu nhân phải rời khỏi lại giấy lên hương trí, vừa rồi khối vải kia không lấy được thật đáng tiếc, nhau nhau chờ kế tiếp lại có kinh hỉ gì. Phượng Nguyễn Tình cầm vải cũng không ly khai, đồng dạng chờ mong chuyện kế tiếp này, tuy bỏ ra những thứ bạc này cực kỳ đau lòng, nhưng nàng tin tưởng chỉ cần qua hôm nay, long Phượng lâu toàn bộ sớm muộn gì đều là của nàng, cho nên hiện tại tuy tốn bạc nhưng cũng như là cho mình. Thấy mọi người chờ mong chuyện kế tiếp, Phượng yêu đối với sau đại ý bảo một phen, tiếp theo một đám thiếu nữ nối đuôi nhau đi ra, trong tay từng thiếu nữ đều ôm một công tử. Những thứ này đều là gối ôm. Sau khi bất hối vẽ ra, người tú phường thiêu lên tạo hình đều có vẻ đơn giản, những cái này bộ dáng đáng yêu, những thứ công tử này vừa lấy ra lập tức liền dẫn tới hoanh động, rất nhiều thiên kim đều đứng lên chen chúc hướng bên bàn chen lách đi, muốn nhìn gần xem bộ dáng tốt nhất là có thể ôm vào trong ngực. Đây là cái gì quá đáng yêu, bán thế nào, bổn tiểu thư muốn một cái. Ta cũng muốn có bao nhiêu, đều đưa tới cho bồn tiểu thư. Các người có bao nhiêu, bồn tiểu thư đều lấy hết. Những người đó giống như điên rồi, nếu không ai ngăn cản nhất định sẽ lên đài đoạt. Phượng yêu ngầm cứng lưỡi, những người này thật sự đáng sợ, bất quá công từ trong miệng tiểu thư thật sự là quá đẹp, nàng cũng là yêu thích không buông tay, đem những cái này đều ôm ở trong lòng, hiện tại buổi tối đi ngủ vẫn còn ôm một cái. Đồng dạng những thiếu nữ mang cái này lên triển lãm, cũng đều gắt gao ôm ở trong lòng, biết những thứ này rất nhanh liền không thuộc về các nàng, cho nên nhân cơ hội này ôm nhiều một chút phượng nguyền thuyết cùng phượng nguyền tình cũng thấy hung phấn, các nàng đúng là có công phu, xô so đẩy đám người liền đi đến phía trước, hai mắt phát quang nhìn những công tử này. Nữ hài tử đều thích đồ đáng yêu, chú ý này cũng là bất hối đột nhiên nghĩ đến, ngày đó nàng cùng chiến cảnh thiên ăn cơm xong rảnh rỗi không việc làm tính toán cao nhã vẽ một bức tranh, chiến cảnh thiên liền nhắc tới bức họa lúc trước tại chiến quốc họa cho hắn, bất hối hung phấn liền vẽ mây tấm. Lúc này Phượng Yêu đi ra, nhìn đến họa này yêu thích không buông tay, cái này làm cho nàng bắt đầu nghĩ là một lượng lớn, lập tức nàng liền thiết kế một cái lấy đến tú phường giao cho tú nương, không nghĩ tới các nàng cũng thập phần thích không đến hồi lâu liền làm ra. Như vậy bất hối lại vẽ mấy khoản lấy đi giao cho những tú nương này, bởi vì có kinh nghiệm cho nên lần này tốc độ đặc biệt nhanh, nhưng hai ngày cũng chỉ làm được 10 cái, Phượng Yêu, Nguyên Bích, Tiểu Nha mỗi người một cái, chỉ còn lại 7, hôm nay đều đã đem ra. Chỉ cần hôm nay đêm này quảng cáo ra tin tưởng về sau đẩy ra nhất định có rất nhiều người mua, đương nhiên, giá cả cũng cần phải sang quý một chút. Thỉnh mọi người im lặng, những thứ này là long phượng thú phường chúng ta mới làm ra, nếu mọi người thích chúng ta còn có thể tiếp tục làm, hy vọng về sau mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn. Khi nào thì mới có thể có bán, bổn tiểu thư chờ không kịp. Trước đêm những thứ hôm nay bán đi, mau nói cho ta biết bao nhiêu tiền. Nghe đến mấy người này nói, Phượng yêu xem như đối bất hối triệt để bội phục tiểu thư mỗi lần nghĩ ra chú ý đều có thể làm cho người ta cướp đưa tiền bạc. Sau cùng này bầy cái này mỗi cái một ngàn lượng bạc bán đấu giá ra ngoài, điều này làm cho khóe miệng bất hối rút gân, nếu những con búp bê hiện đại đều mang tới cổ đại chẳng phải là phát tài. Chuyện này liền chấm dứt như vậy, mà Long Phượng tú Phượng cũng triệt để nổi tiếng tại Phượng Thành trở thành đề tài trọng tâm hấp dẫn nhất cảo khuê các tiểu thư. Phượng Nguyên tình sau cùng cũng lấy được một cái, nhưng nàng không hề thỏa mãn, từ trận bán đấu giá hôm nay nàng nhìn thấy tài phú vô tận cho nên, nhất định phải đem long phượng lâu biến thành của mình. chương 95, ác ý cạnh tranh, sắc phong hộ quốc công chúa. Bây giờ công tử đẩy ra tú phường liền phát hỏa, mà phượng quốc tú phường thật là không người hỏi thăm, trước cửa lãnh lãnh thanh thanh chỉ có vài người đến tiệm truyền một vòng, nhưng nhìn đến những mặt hàng này cùng giá, vẫn quyết định tới long phượng tú phường đối diện mua, nơi đó hình thức mới mẻ độc đáo, giá hợp lý, mà chất lượng cũng rất tốt. Lại có một điểm tùy bắt tiên trước đây đúng là ở trong này đầu độc quá, những người đó đều bị chém đầu cho nên rất nhiều người không dám ở trong này mua đồ. Phượng Nguyên Tình hôm qua đạt được khối vải cùng công tử kia, liền lấy đến tú phường, để những tú nương này chiếu theo theo, nhưng châm pháp hết sức phức tạp cho dù là cầm tay dậy đều khó có khả năng học được. Mặt khác những công tử này tuy nhìn đơn giản nhưng này cũng không phải dễ dàng bắt trước như vậy, dù sao kia là khái niệm hiện đại, không có bất hối ở bên chỉ đạo là không thể dễ dàng làm ra. Một đêm đi qua, bắt trước cũng chưa bắt trước được cảnh này khiến Phượng Uyển tình càng thêm tức giận, từ khi Long Phượng lâu khai trương, tất cả sản nghiệp của nàng đều chịu ảnh hưởng, vốn tưởng rằng hiện tại sắp quá niên, buôn bán sẽ đặc biệt hảo, nhưng Long Phượng Bách Hóa lâu vừa khai trương, tất cả mọi người đều qua đó. Truyền lệnh xuống cho bàn công chúa tất cả cửa hàng bên trong Phượng Thành chúng ta toàn bộ đều hạ giá, cũng không tin mọi người còn có thể đến Long Phượng lâu mua. Phượng Nguyên tình bên này là có người thay nàng truyền lời cho cửa hàng phía dưới, nàng sẽ không tự mình ra mặt Người này vừa nghe trước mắt sáng lên, này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt lập tức hỏi chúng ta muốn hạ thấp bao nhiêu Tất cả điếm toàn bộ hạ thấp 2 thành, dáng xuống 2 thành, như thế lợi nhuận liền thiếu, bất quá chỉ ít là có người mua, khẩn trương liền đem mệnh lệnh ban xuống Cho nên, ngày sáng sớm hôm đó Tất cả sản nghiệp phự nguyện tình bên này còn có cửa hàng sở mạc liên hợp hạ giá, hơn nữa ở trước cửa tiệm thét to. Các dân chúng vừa nghe, lại có tốt chuyện như vậy qua năm mới hạ giá quả thực là bánh thịt trên trời rớt xuống, nhao nhao hướng bên kia chạy tới. Thời điểm quá niên đồ đều là tăng giá, khẳng định sẽ cực kỳ nóng nảy, cho nên bách hóa lâu từ ngày đầu tiên khai trương, lần đầu tiên lạnh như thế. Bên trong phượng thành cửa hàng khác hoặc nhiều hoặc ít cũng chịu ảnh hưởng, hiện tại nhìn đến cái này có hiệu quả, nhau nhau nói theo trong lúc này bên trong phượng thành mở ra hừng hực khí thế phong trào hạ giá. Tiểu thư, chúng ta muốn hạ giá sao? Hiện tại tất cả mọi người chạy đến địa phương khác mua, hơn nữa các nàng cũng làm hoạt động rút thưởng phần thưởng càng tốt. Phượng yêu là một mực giúp đỡ xử lý thú phường cho nên nhìn thấy những người đó đều hạ giá khẩn trương trở về bẩm báo. Không đợi bất hối trả lời, nguyên bích cũng trở lại, đồng dạng cũng là vấn đề này, bách hóa lâu nàng xử lý, hiện tại không ai mua tự nhiên là trở về xin chỉ thị. Nghe các nàng nói xong, bất hối chân mày cao lại, hạ giá là một biện pháp nhưng không thể đối phương hạ giá bên mình liền hạ giá, đây là cạnh tranh buôn bán ác ý, sau cùng cũng không có lợi nhuận gì. Bất quá, Tú Phường đẩy ra một lượng lớn công tử, nhưng không cần hạ giá, bách hóa lâu các ngươi làm một hoạt động, tìm một chút thương phẩm không hút hàng. Mua một tăng một tỷ như mua một bộ bát đũa, tặng một bộ bát đũa, hoặc là cái khác giá cả không hạ xuống. Bất hối nói vừa xong, trước mắt nguyên bích sáng lên, chú ý tốt như vậy nàng như thế nào không nghĩ ra, lập tức đi ra ngoài. Khi Long phượng bách hóa lâu đưa ra hoạt động mua một tăng một, dân chúng lại bị chú ý mới lạ này hấp dẫn, lưu lượng khách lại phân qua một lượng lớn. Lại thêm bên trong Phượng Thành rất nhiều thương gia đều hạ giá khuyến mãi, cho nên cửa hàng của Phượng Nguyền Tình vẫn không có khởi sắc gì, chỉ là thời điểm vừa hạ giá phát hỏa một phen, rất nhanh lại khôi phục đến bộ dáng ban đầu. Đại công chúa, này, trường quầy đúng là sẽ lo lắng, ban đầu còn tưởng rằng tình huống sẽ chuyển biến tốt đẹp, không nghĩ tới lại là một dạng cho nên khẩn trương tới bẩm báo cho Phượng Nguyền Tình. Tiếp tục hạ giá, bản công chúa cũng không tin đấu không lại long Phượng lâu. Lần này giá cả lại hạ xuống 2 thành, hiện tại giá này bán đi căn bản là không lãi một đồng, bất hối nghe xong trong lòng cười lạnh, tiếp theo đối nguyên bích nói, chúng ta cũng hạ giá, hạ xuống 8 chiếc vẫn tặng đồ. Các nàng như vậy cũng cũng chỉ thiếu một chút lợi nhuận. Nhưng lần này xong phương hạ giá, dân chúng không điên cuồng cướp đoạt giá cả một hồi biến đổi, một hồi so với một hồi thấp, ai biết hiện tại mục đích không phải giá cả thấp nhất, nếu hiện tại mua, giá sẽ hạ thêm thì làm sao bây giờ. Cho nên đều dừng lãi lầm xét muốn đợi đến thời điểm giá thấp nhất. Tiếp tục hạ xuống 2 thành. Phượng Nguyễn Tình biết được tình huống cắn chặt răng, lại đi giảm xuống 2 thành cũng không tin còn không có người đến mua. Hạ xuống 1 thành, bất hối cũng cười phân phó đến, 7 phần đã là giá phí tổn không thể thấp hơn. Các nàng bên này vừa ra giá, những dân chúng này không muốn như thế nào hạ xuống ít như vậy, còn tưởng rằng hội dáng xuống càng thấp cho nên vẫn không ai đi mua. Cửa hàng bên trong phượng thành đều đi theo hạ giá, người trên đường càng ngày càng nhiều, một đám đều cầm mấy túi lớn tại kia chờ, liền chờ hạ giá xuống đến thấp nhất đi mua. Phượng nguyên Thình giờ phút này liền đứng ở trong phòng bát tiên lâu, nhìn dân chúng dưới lầu không tới điếm mình mua, cũng không đến long phượng lâu đối diện, trong mắt hiện lên một tia đen tối, không cam lòng nói tiếp tục hạ xuống một thành. Nàng này đã hạ xuống bảy phần, căn bản chính là thâm hụt tiền mua bán. Phí tổn nên là trên dưới bảy phần, hiện tại chỉ cần có người mua, nàng liền thường tiền Tiểu thư, đối diện lại hạ xuống một thành, chỉ còn lại ba thành, chúng ta còn hạ xuống sao Đối với phượng nguyền tình bên kia điên cùng hạ giá như vậy, nguyên bích cũng thổ huyết quá dọa người Nhưng, như vậy dân chúng còn chưa xuất động, liền chờ long phượng lâu quyết định Nghe vậy, khóe miệng bất hối gợi lên một tia cười lạnh, phân phó xuống Đem tất cả tiền bạc chúng ta lấy ra âm thầm đi thu mua hàng hóa các nàng Nếu không bạc đủ, mượn cái này đi, một kiện hàng hóa cũng không lưu lại cho nàng. Dứt lời, bất hối lấy ra một khối ngọc bội, đây là thu nhập cửa hàng của nàng tại chiến quốc bởi vì chiến quốc còn chưa mở ngân trang, cho nên bạc bên kia tạm thời cũng đều được lưu giữ trong đại thông ngân trang. Tiền bạc gửi tại nơi đó tùy thời đều có thể lấy. Nguyên Bích tiếp nhận ngọc bội khó hiểu nhìn bất hối liếc mắt một cái, không rõ nàng là ý thứ gì, lúc này không phải nên tiếp tục hạ giá cướp đoạt khách nhân sao. Vì sao còn muốn đi thu mua hàng hóa người đối diện? Mau đi đi, bất hối buồn cười nhìn nàng một cái, nếu không nhanh sẽ bị cướp sạch ba thành A. So với phí tổn thấp hơn nhiều như vậy, chỉ cần mua về cho dù bán đi với giá bảy phần tin tưởng đều có thể kiếm lớn. Bất hối lại thúc giục một phen, nguyên bích liền phản ứng kịp đối với bất hối bội phục sát đất lần này đối thủ nên điên rồi. Nguyên Bích là chiến cảnh thiên mang tới, làm việc quyết đoán hết sức nhanh chóng, trong chớp mắt liền đem người an bài hảo, ngay sau đó, tại những cửa hàng của Phượng Nguyễn Tình đột nhiên có rất nhiều người tới mua. Vì đề phòng người của Phượng Nguyễn Tình phát hiện manh mối cho nên không dám mua nhiều, một người chỉ mua một hai túi lớn, nhưng túi này rất lớn, mua vẻ liền đến chỗ chỉ định vị trí đem hàng hóa giao cho Nguyên Bích. Kỳ thật những người này cũng không phải đều là người của các nàng, rất nhiều đều là dân chúng, còn có một vài người làm việc tốn sức, bọn hắn chỉ cần lấy bạc đi mua đồ liền cho bọn hắn tiền, chuyện tốt này đi đâu tìm được. Cho nên bên ngoài tuy hàng loạt dân chúng ùa vào cửa hàng Phượng nguyền Tình, nhưng mua đồ sau cùng đều giao cho bất hối. Đứng ở cửa sổ bát tiên lâu, Phượng nguyền Tình nhìn nhiều người như vậy ùa vào cửa hàng mình mua đồ, khóe miệng rốt cục dơ lên, nhìn Long Phượng Lâu đối diện cổng và sân quạnh quẽ, chào phúng nói cho các ngươi cùng bản công chúa đấu. Nàng tại Phượng Thành có hai mươi mấy gian cửa hàng, nhưng chiếm cứ một nửa dãy phố này còn có một vài cửa hàng của sở mạc cộng lại hơn bốn mươi gian, trong phút chốc đều bị mua hết. Chủ tử chúng ta không còn hàng, tất cả trong cửa hàng, ngay cả hàng chữ đều đã bán xong rồi. Trường quầy đầu đầy mồ hôi chạy tới, những người phía dưới đều đang chờ mua hàng. Nghe vậy, Phượng Nguyền tình nở nụ cười cương nhiên bán nhanh như vậy, vậy khẩn trương đi bổ sung hàng đi còn đứng đấy nhìn bản công chúa làm gì. Trưởng quầy nghe Phượng Nguyễn Tình nói xong, lau mồ hôi, nói tiếp chúng ta bán đi hàng hóa 12 bạc liền phải bồi vào 12 lượng, nếu tiếp tục bán chúng ta phải bù vào nhiều lắm. Hắn rốt cục nhịn không được tiếp tục như vậy, những cửa hàng bên trong thành này đều phải đóng cửa. Cái gì? Phượng Nguyễn Tình hoảng sợ hết lớn, đây là có chuyện gì? Tuy trước kia Phượng Nguyễn Tình cũng xử lý cửa hàng, cũng có một chút đối thủ cạnh tranh, nhưng đều bị nàng lợi dụng quyền lợi cùng âm mưu chèn ép, nhưng lại có Phượng Kinh Thương hỗ trợ, vẫn xôi kèo mắt máy, hôm nay bại thảm như vậy, trong lúc này khó có thể tiếp thu. phí tổn hàng hóa đại khái trên dưới 7 phần, chúng ta hiện tại đã hạ xuống đến 3 thành, vẫn đều là bù vào. Trường quầy mặt như ăn mướp đắng, chẳng lẽ công chúa cũng chưa phát hiện sao? Phượng Nguyên Tình lúc này mới phản ứng kịp vừa rồi chỉ lo đả bại Long Phượng Lâu hoàn toàn quên giá này, hiện tại phản ứng kịp nổi gân xanh, phân phó xuống, hôm nay tất cả cửa hàng đều tạm thời đóng cửa. Trong thời gian này vốn không hài lòng, hiện tại lại tồn thất nhiều bạc như vậy, một cỗ hỏa lập tức liền lên đây. Nhưng này còn chưa kết thúc, ngay lúc nàng tính toán đi tìm Phượng Kinh Thương, trên đường đột nhiên xuất hiện từng chiếc xe ngựa, mà trên xe xếp từng túi hàng hóa, sau đó đều kéo đến bên trong Long Phượng Lâu. Công chúa, này, đây là hàng hóa chúng ta mới vừa bán đi. Trường quầy kia hoảng sợ chỉ vào những cái túi lớn này, hắn đều nhận thức vừa rồi những người đó chính là cầm những túi lớn này tới mua đồ. Phụt, tức giận công tâm, Phượng Nguyền Tình phun ra một búng máu, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến cư nhiên bị Long Phượng Lâu tính kế. Công chúa, trường quầy cũng quản không Long Phượng Lâu đối diện, vội vàng đỡ lấy Phượng Nguyền Tình, sau đó sai người đỡ nàng lên kiệu về phủ công chúa. Trong phủ hộ quốc công chúa, Nguyên Bích Hưng phấn nói chuyện đã trải qua cho bất hối, không nghĩ tới tiểu thư quá thần, xem thế này đúng là phát tài. "Tiểu thư, những hàng hóa này xử lý như thế nào?" Nghe được vấn đề của Nguyên Bích, nàng nghĩ nghĩ, trong khoảng thời gian này sức mua rõ ràng giảm xuống, rất nhiều người đã sớm chuẩn bị tốt quá niên, cho dù là tiện nghi cũng sẽ không mua cho nên không muốn tiếp tục bán. Trừ bỏ một chút rau dưa, hoa quả cùng không thể gửi gì đó, toàn bộ nhập thương khố, mấy tháng tiếp theo chúng ta đều có thể bán những thứ này, bất quá chất lượng nhất định phải nghiêm tra, không tốt liền ném đi còn như hoa quả cùng giá thấp bán ra thôi. Nguyên Bích gật gật đầu, hiện tại hoàn toàn tin tưởng bất hối, mà thông qua sự tình hôm nay, tâm tình của nàng cũng không buồn bực như thế, tin tưởng thời gian sẽ hòa tan toàn bộ. Giờ ngọ đến còn có một tin tức tốt truyền đến chính là Long Phượng lẩu trong lục quốc đã mở 34 cửa tiệm bởi vì thời gian có vẻ gấp gáp, chỉ mở tiệm tại một vài thành phố lớn. lẩu lô bọn hắn đều có sẵn cho nên đặc biệt nhanh, nhưng bắt tiên lâu lại không được trong vòng 3 ngày chỉ làm ra một lượng nhỏ cái lẩu lô chỉ đủ mấy cửa hàng. Chủ tử, lục quốc đột nhiên mở 30 mấy cửa hàng Long Phượng Lầu. Người tới cuối đầu hướng sở mặc bầm báo, không nghĩ tới chuyện này lại làm hỏng, bị phạt là khó tránh khỏi. Sở mạc vốn đang tính toán lợi nhuận năm nay, tuy bát tiên lầu ở Hoàng thành chiến quốc nửa năm nay không có lợi nhuận, nhưng cửa hàng ở quốc gia khác đều buôn bán lời rất nhiều bạc. Nhớ lại nếu trong bát tiên lầu đều thêm vào món lẩu nhất định sẽ càng đông khách nhưng không nghĩ tới cư nhiên nghe được một tin thức như vậy. Chúng ta có bao nhiêu cửa hàng có món lẩu những mày, hắn đột nhiên có dự cảm không tốt. Bởi vì cái lẩu lô chỉ làm ra được một phần cho nên chúng ta chỉ có 10 cửa hàng gia tăng món lẩu Người tới cũng không nghĩ tới, long phượng lẩu cơ nhiên nhanh chóng như vậy, xem ra bọn hắn sớm đã có chuẩn bị. Kỳ thật này đến là thật bởi vì bất hối đã từng nói qua, muốn đem quán lẩu chạy đến các quốc gia cho nên chiến cảnh thiên mấy tháng trước đã cho người đi chuẩn bị, về sau bất hối mua những cái cái lẩu lô này giá thấp trực tiếp đưa đến cửa hàng các quốc gia. Sở dĩ vẫn không khai trương, là muốn chờ bất hối tự mình đi, nhưng hiện tại đã không còn kịp rồi cho nên ra lệnh một tiếng, đồng thời khai trương. Tình thịch. Sở mặc nghe xong, một trường đánh hắn bay ra ngoài, hắn liền dưỡng một đám người như vậy sao? Ngay cả chuyện người ta đã chuẩn bị lâu như vậy cũng không phát hiện. Người tới không dám phản kháng cho nên chỉ có thể chịu một trường này, hung hăng nện trên tường, sau đó từ trên vách tường rơi xuống, xì si. Học ra một búng máu, tiếp theo đứng lên lại quỳ xuống. Thời điểm các nàng làm cái lẩu lô không có phát hiện sao? Đánh một trường xong trong lòng dễ chịu chút ngồi trở lại ghế dựa tiếp tục hỏi. Nghe vấn đề thế, sắc mặt người kia lại tối sầm xuống, vẻ hoảng sợ trong mắt càng đậm, nhưng lại không dám không nói, những cái lẩu lô này đã điều tra xong, chính là chúng ta ban đầu ở bán ra chiến quốc đều bị các nàng mua lại. Ngay cả hắn đều cảm thấy người của Long Phượng lâu quá khó đối phó. Nghe vậy, sửa mặc lại kích động đứng lên, cư nhiên là hắn nghĩ ra bán những cái này. Những cái cái lẩu lô này hắn đương nhiên biết kia như là tặng không Mà chất lượng lại tốt đồng nghĩa là hắn đem tiền cho đối phương khai điếm Trong lòng tức giận có thể nghĩ Tình thịch lại là một trường đánh ra Người rất không dễ dàng mới đứng lên lại bay ra ngoài Bất quá lần này rất xuống đất động cũng chưa động hiển nhiên đã chết Sự tình đã xảy ra cấp cũng không thể dùng May mà đã gia nhập món lẩu vào người cửa hàng bát tiên lâu Còn lại tốc độ chỉ cần nhanh một chút như thế Cùng long phượng lẩu kém cũng không quá xa Chủ tử, Phượng Thành truyền đến tin tức. Ngay lúc này, ngoài cửa lại một hắc y nhân đi đến, nhưng khi nhìn thấy đồng bạn chết trên mặt đất trong mắt xuất hiện vẻ hoảng sợ, hắn muốn nói này cũng không phải tin tức tốt. Nhìn thấy sắc mặt của hắn, hai hàng lông mày sờ mạc vừa mới dãn ra lại gắt gao nhíu lại, lạnh giọng nói, nói. Người tới đem thân thể tận lực cách xa sờ mạc đứng ở phía ngoài cùng, sau đó mới mở miệng nói cửa hàng bên trong Phượng Thành hao tồn trăm vạn lượng bạc trắng. Đây là lợi nhuận buôn bán mấy tháng những cửa hàng này lập tức đều đã bồi đền đi vào. Sao lại thế này, sở mạc vẫn không thể tin được làm sao có thể trong một ngày phải bù nhiều bạc như vậy. Nghe vậy, hắc y nhân đem chuyện Phượng Quốc nói một lần, bởi vì trong mật hàm sở mạc cho Phượng Nguyền Tình, bên trong viết sản nghiệp của hắn ở Phượng Thành quyền lợi giúp đỡ nàng, cho nên lần này cùng cửa hành của Phượng Nguyền Tình đồng thời hạ giá, tổn thất thảm trọng, cũng may trường quầy mấy cửa hàng để lại tâm nhãn, sau khi bán hết đồ trong cửa hàng liền không lấy từ trong kho ra. Nữ nhân Ngu xuẩn nghe thuộc hạ đem sự tình nói xong, sờ mặc hét lớn một tiếng. Những cửa hàng ở Phượng quốc này vẫn kiếm được rất nhiều tiền, còn tưởng rằng có thể bù lại tổn thất về cái lẩu lô, nhưng lại đáp đi vào, đi chuẩn bị xe ngựa. Bản công tử cần tới Phượng thành. Tổn thất bên kia nhiều bạc như vậy, nhất định phải đi xử lý một chút. Nhưng không đợi hắn đi ra ngoài, lại có một hắc y nhân tiến vào, sắc mặt nhìn cũng không tốt hơn nữa lại vẫn thực vội, sau khi nhìn thấy sở mặc khẩn trương quỳ xuống, chủ tử, bát tiên lâu đã xảy ra chuyện. Sở mặc vừa nâng chân lên lại để xuống, trong lòng dự cảm bất hảo càng ngày càng mãnh liệt. Thấy sở mặc không nói chuyện, người tới tiếp tục nói, cái lẩu lô đột nhiên nứt ra, bị phỏng rất nhiều khách nhân, vài cửa tiệm đều xảy ra loại chuyện này, tại cửa tiệm sở quốc kia bị phỏng là sở thái tử, còn có thái tử phi hắn vừa cưới. Phụt, cổ họng ngòn ngọt, ngọt một búng máu dâng lên, một chuyện so với một chuyện đều phiền toái, hai việc trước chỉ cần bồi đền chút bạc là có thể giải quyết nhưng việc sau cùng này. Lập tức hồi sờ quốc khoảng cách tân niên còn có hai ngày, bên trong phượng thành những cửa hàng này khai không sai biệt lắm, còn lại phải chờ tới năm sau tiếp tục mở, rất nhiều cửa hàng đã đóng cửa về nhà quá niên, cho nên hiện tại trên đường có chút quạnh quẽ, chỉ có long phượng bách hóa lâu vẫn mở. Đương nhiên, làm việc lúc quá niên có thể nhận được thù lao xứng đáng, dù sao buổi tối có thể về nhà ăn cơm tất niên, làm việc ban ngày cũng không sao cả. Khoảng thời gian này vẫn bề bộn nhiều việc, rất không dễ dàng giành rỗi, bất hối lại cùng chiến cảnh thiên ra ngoài du ngoạn tuyển chọn thứ nhất đương nhiên là Phượng Hồ, sau đó lại thuận tiện đến quạng nhìn xem. Trên bầu trời mặt trời vẫn nóng bỏng như cũ, chiến cảnh thiên cầm một cái dù cùng bất hối đi ở bên hồ, vốn là muốn thuê một con thuyền, không nghĩ tới một cái cũng không có hướng về trên mặt hồ vừa thấy, chi chít đều là thuyền hoa. Hôm nay như thế nào nhiều người như vậy? Chiến cảnh thiên ôm eo bất hối, trong mắt hiện lên một tia không vui, nhỏ giọng oán giận. Bất hối nhìn hắn đen mặt khóe miệng câu lên, kỳ thật chỉ cần hai người cùng một chỗ, ở nơi nào đều vui vẻ. Bất quá hôm nay nhiều người như vậy vẫn dẫn tới lòng hiếu kỳ của nàng Hướng về trên mặt hồ nhìn kỹ người trong những thuyền hoa này đang từ trong hồ nước vớt cái gì Bọn hắn là đang làm cái gì Dù sao cũng là nhàn rỗi không bằng đi qua xem náo nhiệt Thấy nàng cảm thấy hứng thú chiến cảnh thiên cũng không cự tuyệt mang theo nàng hướng bên hồ đi đến Vừa đến bên hồ mới phát hiện thì ra trên hồ rất nhiều cá chết Mà trên thuyền những người đó thì tại vớt những con cá chết này Xem bộ dáng cá kia còn có răng nanh sắc bén kia đúng là cá ăn thịt người. thì ra cá ăn thịt người trong thần động đều sinh hoạt tại Thủy Đàm, là người chuyên môn thuần dưỡng, thủy chất nơi đó cùng phượng hồ bất đồng, cho nên không quá hai ngày, những cá ăn thịt người này liền chết trên mặt hồ dài một tầng. Quan phủ là đã thông cáo thần hồ không phải hồ thần mà là hồ quái, hồ quái đã bị giết chết, vấn đề còn lại chính là giải quyết những cá ăn thịt người này. Vừa lúc này, cá ăn thịt người đều đã chết dân chúng vừa thấy, hương phấn thì ra hồ quái thật sự đã chết nếu không những thứ cá ăn thịt người này làm sao có thể chết theo. Lúc trước đúng là rất nhiều người nhìn thấy chúng nó ăn thịt người. Cho nên nhao nhao tự động đi tới phượng hồ rửa sạch những thứ cá chết này, hơn nữa quan phủ cũng hạ thông cáo chỉ cần trợ giúp rửa sạch những thứ cá ăn thịt người này còn có thể khen thưởng bạc cớ sao mà không làm. Bất hối nhìn về sau tin tưởng khẳng định còn có cá ăn thịt người sống sót, những thứ cá ăn thịt người này sẽ từ từ thích ứng với nước trong phượng hồ, về sau sẽ sinh hoạt tại nơi này, từ từ sinh sôi nảy nở, như thế phượng hồ liền không biện pháp xuống nước. Liêu đại nhân, không nghĩ tới phụ trách rửa sạch cá chết cơ nhiên là liêu đại nhân, này cũng là một đại thần bất hối quen thuộc nhất. Lưu đại nhân vốn đang bận về việc chỉ huy, nghe được có người gọi hắn vốn là không kiên nhẫn, nhưng thấy đến là bất hối lập tức chạy tới, vẻ mặt tươi cười nói, công chúa như thế nào đến đây, có gì phân phó sao? Hắn cũng coi là một thanh quan, chẳng qua là người đọc sách còn có thân cao tự đại cho nên lần đầu tiên nhìn thấy bất hối mới cuồng vọng như vậy, nhưng trình thể mà nói vẫn là quan tốt. Tại Phượng Quốc người giống hắn như thế cũng không nhiều chỉ có mấy cái, bọn hắn thuộc loại trung lập thế lực phương nào cũng không nhập ngày thường mấy đại thần tụ cùng một chỗ mắng những tham quan ô lại này. Hiện tại cơ nhiên bởi vì bất hối xuất hiện những người đó cũng bị tra rõ, đương nhiên là cao hứng cho nên nhìn thấy bất hối đặc biệt nhiệt tình. Bản công chúa chỉ là tới du ngoạn bất quá nhìn đến những thứ ca ăn thịt người này có chút tò mò. Bất hối tuy không dịch dung, bất quá trên đầu mang theo một tầng lụa mỏng, có thể vừa che dung mạo vừa che ánh mặt trời. Loại ăn mặc này ở bờ hồ cực kỳ thông thường, cho nên cũng không có người chú ý tới, nàng cũng không muốn để lưu đại nhân lộ ra ngoài lưu Đại Nhân vừa nghe, lập tức minh bạch ý tứ của nàng, sau đó mang theo bất hối đến vị trí chuẩn bị tốt bên kia, bắt đầu giải đáp cho nàng, những loại cá này có lẽ không thích ứng nước này cho nên đều đã chết tin tưởng chỉ cần đem thi thể trên mặt hồ rửa sạch phượng hồ có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nghe vậy, bất hối thầm nghĩ cũng may mình đến đây, lập tức trịnh trọng nói, vậy trong nước khẳng định còn có một chút không chết nếu hiện tại không giải quyết về sau sinh sôi nảy nở phượng hồ cũng sẽ bị bọn nó chiếm lĩnh. Sau khi rửa sạch thi thể cá, sai người lấy một chút thịt tới tốt nhất thịt tươi Sau đó phóng tới phượng hồ cá ăn thịt người còn sống tự nhiên bị mùi máu tươi hấp dẫn Như vậy liên tục một đoạn thời gian là có thể đem cá ăn thịt người còn lại rửa sạch sẽ Nàng vừa nói xong, lưu đại nhân lập tức liền minh bạch sắc mặt càng thay đổi Cũng may hôm nay gặp được công chúa, nếu không rửa sạch sẽ, hắn liền gặp đại họa Cựu thần đa tà công chúa nhắc nhở, lập tức liền sai người đi làm Nếu thật muốn cảm ơn bản công chúa, liền đi tìm một chiếc thuyền nhỏ đến đây đi, chúng ta cần tới quạng một chuyến. Bất hối cũng không phải là vì hắn, dù sao phượng hồ là phượng quốc mà nàng cũng rất thích tự nhiên không hy vọng về sau trong hồ nước trong suốt này toàn là cả ăn thịt người. Hiện tại tất cả mọi người biết mỏ vàng kia là của bất hối, cho nên nghe xong lời của nàng nhanh tìm một thuyền tới. Sau khi chỉnh lý hảo, bất hối cùng chiến cảnh thiên ngồi lên, lần này cũng không tìm những người khác trèo thuyền, mà là các nàng tự mình trèo, có một phen lạc thu khác. Cá chết trên mặt hồ hiện tại đã bị rửa sạch không sai biệt lắm, chỉ có nơi xa còn một chút, đã có người qua rửa sạch. Các nàng cũng không lưu lại trên hồ, mà là trèo thuyền trực tiếp đến quảng sau chuyện lần trước không ai dám tới đây quấy rối nhóm thợ mò cũng từ phượng hồ bên này thông một cái quạng mò không nghĩ tới mỏ vàng phân bố so với bọn hắn dự đoán còn lớn hơn không lấy vài thước liền nhìn đến mỏ vàng những người này đều thập phần cảm tạ bất hối cứ việc muốn quá niên vẫn không ai rời đi tất cả liều mạng làm việc hiện tại tiền công đã trả đủ hơn nữa lại gia tăng cấp bội chủ tử lại tốt nhiều người nguyện ý đến quạng làm việc Trương Hải quả thật cũng có năng lực quản lý, vì có thể mau chóng để bất hối kiếm được tiền bạc, hắn để cho những thợ mỏ này chia làm mấy nhóm thay phiên làm việc như vậy một ngày 12 canh giờ đều khởi công, đã khai thác ra đại lượng vàng, bên này cách bờ hồ cũng rất gần, trực tiếp vận đến dưới chân núi, sau đó tại thông qua thuyền lớn trở đi. Công chúa, ngài đã tới. Trương Hải đang chỉ huy những người đó làm việc, vừa thấy là bất hối đến đây, khẩn trương chạy tới. Bất hối nhìn quạng gọn gàng ngăn nắp gật gật đầu, nghĩ lại lần đầu tiên tới những người thợ mò này đều ở bên ngoài đánh bài, nói chuyện phím, xem ra Trương Hải rất có năng lực quản lý. Không cần phải để ý chúng ta, chúng ta chỉ là lên đi dạo. Bất hối cười đáp, nàng quả thật là đi lên chạy một vòng, lát nữa sẽ cùng chiến cảnh thiên du lãm phượng sơn. Công chúa, ngày hôm qua mỏ lại tới một lượng lớn thợ mò nữa, bên trong có mấy người không thể, có thể trọng dụng. Trương Hải hiện tại là toàn tâm toàn ý vì bất hối làm việc phát hiện người có năng lực tự nhiên muốn tiến cử. Tiếp theo, hắn dẫn theo mấy người kia tới, bất hối hỏi mấy vấn đề quả thật đều là người tài có thể sử dụng liền ở lại hỗ trợ bên người Trương Hải, nếu không một quãng lớn như vậy chỉ dựa vào chính hắn mà nói khẳng định bẩn không qua nổi. Bên này có hắn quản, bất hối thập phần yên tâm, tiếp theo lại cùng chiến cảnh thiên đến Phượng Sơn du ngoạn một vòng, sau cùng từ bên kia Phượng Sơn trở về, đi lâu như vậy, hai người đều đã đói bụng cho nên liền đi xuống núi tính toán trở về thành ăn cơm. Bất quá thuyền hoa kia còn đang ở chân núi Phượng Sơn, phải cùng lưu đại nhân nói một tiếng, để hắn sai người đi lấy về, đợi khi đi đến bờ Phượng Hồ nhìn đến rất nhiều quan sai cùng dân chúng cầm thịt gà, heo mới vừa giết chờ ở hồ nước thực câu được không ít cá ăn thịt người, xem như vậy. Nếu muốn bắt Sài Còn cần một đoạn thời gian, hơn nữa về sau tốt nhất mỗi tuần đều tiến hành một lần, để ngừa có cá lọt lưới. Trở lại phủ công chúa, nguyên bích cùng phượng yêu cũng không ở đây, hoa thiên thần thái độ khác thường ở trong phủ, nếu không bình thường đã sớm đi tìm phượng yêu. Người hôm nay không đi tìm phượng yêu, nhìn hắn đầy mặt đắc ý, khẳng định là có chuyện tốt. Hoa thiên thần ở trong phủ chờ đã lâu, rốt cục nhìn thấy các nàng trở lại, vừa nghe bất hối mà nói lập tức liền bu lại, thần bí nói các ngươi đoán xem hôm nay ai tìm ta. Lệ quý phi, chiến cảnh thiên cùng bất hối hai người cùng lúc nói ra đáp án, đại công chúa bị hủy dung, khẳng định là muốn tìm thần y trị liệu hoa thiên thần danh tiếng lẫy lừng trong lục quốc tại đây, đâu có thể buông tha. Bất quá bất hối cảm thấy lệ quý phi cũng không đơn giản như vậy, nếu không một người bị giam kín như thế nào có thể gặp hoa thiên thần. Hoa thiên thần không nghĩ tới các nàng lập tức liền đoán được không tin tiếp theo hỏi, vậy ngươi các người biết nàng tìm ta làm gì sao? Nghe vậy, bất hối gợi lên một tia mỉm cười, chỉ liệu vết thương trên mặt cho đại hoàng thì ta. ta ngươi làm sao biết, hẳn không là nghe bất hối nói xong, hoa thiên thần kinh ngạc kêu một tiếng, sau đó nhìn đến tươi cười trên mặt bất hối, trong lòng xác định suy đoán này quả nhiên là các nàng làm ngẫm lại hôm nay nhìn đến diện mạo đại công chúa kia kêu một cái dọa người, một khuôn mặt xinh đẹp bị chém thành hai nửa, bởi vì những lang chung này không dùng được cho nên miệng vết thương đã nhiễm trùng, nếu tiếp tục không chỉ liệu mặt sẽ thối nát hết. Vậy bản thần y không chỉ cho nàng, ra ngoài tìm yêu nhi đi. Nếu là bất hối thương tồn, vậy nhất định có chỗ nào đắc tội nàng, nếu là địch nhân, đương nhiên không chỉ. Điều kiện để ngươi chữa là gì? Bất hối thấy hắn đi, lại kéo hắn lại, cười hỏi. Hoa thiên thần biết nàng lại nghĩ đến cái gì, lập tức không phấn, lại ngồi xuống giảng đạo, nàng nói nếu bản thân y chịu ra tay, bạc bao nhiêu cũng tùy ý. Nghe vậy, bất hối nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một chủ ý, vậy người đáp ứng nàng, còn như tiền trần bệnh sao. Liền muốn những cái cửa hàng của Phượng Nguyền Tình trong Phượng Thành coi như xính lễ người cười yêu nhi. Nhìn thấy bất hối cười đến hít mắt lại, mặt hoa thiên thần suy sụp xuống đến nơi, mới mở miệng đã là hai mươi mấy gian hàng làm xính lễ cũng quá công phu sư từ ngoạm thôi. Bất quá suy nghĩ đến nữ nhân ngốc kia, nghe lời nhất chính là nữ nhân hồ ly trước mắt này cho nên muốn ôm được mỹ nhân về tất phải nghe lời nàng, đừng nói là cửa hàng, cho dù muốn trăng trên trời cũng phải lấy ra. Nói như vậy là ngươi đồng ý đem yêu nhi gà cho ta. Dù sao những cửa hàng này cũng không phải của hắn Không đau lòng hơn nữa còn có thể cưới được mỹ nhân Cứ sao không làm Nhìn thấy hoa thiên thần cao hứng Bất hối nhịn không được lại hát cho hắn Chậu nước lạnh ta đồng ý Bất quá ngươi có thể để phượng yêu đáp ứng gả cho ngươi hay không Vậy cần nhờ bản lĩnh của ngươi ta đã sớm cùng các nàng nói qua Việc hôn sự của các nàng ta không quan dự Nghe xong lời của nàng Hoa thiên thần cũng không nói gì Hắn tin tưởng đã nhiều ngày Phượng yêu khẳng định sẽ gà cho chính mình Vật thực chỉ mặt cho nàng, bất hối không trả lời hắn, mà còn hỏi ngược lại, ngươi có bản lãnh khôi phục dung mạo cho nàng. Hoa thiên thần lắc lắc đầu, hắn chỉ có thể đảm bảo những miệng vết thương này mau đóng vảy, không tiếp tục khuếch tán, cũng không có bản lĩnh khôi phục dung mạo kia, vết đao sâu như thế, xương cốt đều lộ ra cho dù là hợp cùng một chỗ, về sau cũng sẽ có sẹo. Dù sao cũng không cho ngươi khôi phục dung mạo, có thể từ từ chỉ. Bất hối đương nhiên biết hắn chỉ không hết nếu là ở hiện đại dùng kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ là được lúc này, ngay cả khâu lại miệng vết thương cũng không biết. Nghe bất hối nói xong, khóe miệng hoa thiên thần giật giật đắc tội người nào cũng đừng bao giờ đắc tội nàng, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Sự tình giải quyết xong hắn liền ly khai tùy trong tú phường đa phần đều là nữ nhân, nhưng cũng có nam từ tới, ngày đó hắn liền thấy một người đối với phượng yêu không có hảo ý, phải khẩn trương đi nhìn. Sau khi hắn rời khỏi chiến cảnh thiên cùng bất hối vốn tính toán muốn chơi cờ, nhưng ngoài cửa đột nhiên đến hai người. Hiện tại trong hậu viện bày trận pháp tuy không mở ra trận pháp cao cấp nhất nhưng người có thể thông qua cũng không có mấy ngừa, hiện tại lại đột nhiên có người vào được cảm thấy cả kinh, nhưng ra ngoài vừa thấy, sắc mặt lập tức đen lại. Thì ra là bách lý hề cùng lý mộc dương, tam hoàng tử không phải về nước quá niên sao, như thế nào lại xuất hiện tại nơi này? Chẳng lẽ không có tiền về nước? bổn vương có thể cho ngươi chút, Bách Lý Hề là đệ tử thanh phong đạo trưởng đắc ý nhất cho nên trận pháp này hắn đương nhiên có thể thông qua còn tưởng rằng tiến vào có thể nhìn thấy bất hối, không nghĩ tới cương nhiên là chiến cảnh thiên, nhưng trên mặt vẫn treo ý cười ôn hòa, sư muội đâu. Sư huynh, Mộc Dương, các ngươi đều về rồi. Tiếng nói chuyện bọn hắn bên ngoài bất hối nghe được cho nên vội vàng từ trong nhà chạy ra. Nhìn thấy nàng, Lý Mộc Dương cùng Bách Lý Hề mới lộ ra mỉm cười thiệt tình. Bách Lý Hề vốn tính toán hồi Bách Lý Quốc nhưng đi được một nửa đột nhiên đổi ý, hắn cảm thấy cho dù nàng có người yêu có thể làm bạn bên người nàng cũng rất tốt, Phượng Quốc hiện tại nhiều người muốn hại nàng như vậy, như thế nào có thể rời đi. Cho nên cho Bách Lý Hoàng một phong thư lại chạy trở về. Lý Mộc Dương lại là dùng tốc độ nhanh nhất đem chuyện Phượng Kình Thiên Giao cho hắn xong xuôi, sau đó cũng ngày đêm chạy trở về cũng là vì bảo hộ nàng, nhưng còn có một điểm chính là hy vọng có thể nhìn thấy nàng. Thấy bất hối xuất hiện chiến cảnh thiên tự nhiên cũng không thể ngăn đón Chỉ có thể đen mặt dẫn bọn hắn vào Sau đó đem bất hối ôm vào trong lòng tuyên thể quyền sở hữu của hắn Hiện tại cách tân niên còn có hơn một ngày Cho nên sau khi bọn hắn đi tới bất hối vừa chuẩn bị một chút về yến hội gì đó Phượng yêu cùng Nguyên Bích giống như quản lý thành nghiện Vẫn đều ở trong tiệm không trở về Thời gian rất nhanh liền đi qua, nháy mắt liền đến ngày tân niên. Trong ngày này, Phượng kình Thiên tại Hoàng Cung Tiết Yến vào ban ngày trước tiến hành đại điển sắc phong cho bất hối. Đây là cần đến Hoàng Lăng Tế Tổ thời điểm buổi tối mới là Yến hội. Bất hối tại chiến quốc đã tham gia một lần cung Yến, cảm thấy nhàm chán hết sức. Đều là một đám người dối trá ngồi cùng một chỗ ăn cơm, sau đó là những thiên kim biểu diễn quyến rũ nam nhân. Một chút mới mẻ đều không có còn không bằng ở nhà cùng thân nhân bằng hữu ăn bữa cơm đoàn viên. Nhưng Hoàng thượng lại thích loại dối trá này, bởi vì này có thể xây dựng một loại hài hòa, biểu hiện quốc gia hưng vong giả dối. Những đại thần này tự nhiên cũng sẽ không buông tha cơ hội biểu hiện này. Một ngày này, sau khi nếm qua điểm tâm, bất hối cùng chiến cảnh thiên tiến cung, nghi thức tế tổ cử hành buổi sáng, cho dù không thích cũng phải đi. Trong Hoàng cung nàng đã tới rất nhiều lần, bất quá nhìn đến hiện tại Hoàng cung đổi mới hoàn toàn vẫn cảm thấy cảnh đẹp y vui. Bởi vì quá niên, trên tường trong cung, trên cửa, đều dán lụa đỏ thập phần vui mừng. Những cung nữ cũng thay y phục vui mừng, một đám ăn mặc như những đóa hoa, đứng ở cửa cung nghênh đón đại thần lui tới. Buổi sáng tiên tiến hành là nghi thức xác phong bất hối, cho nên các đại thần vẫn phải mặc chiều phục ra khuyến còn lại là lúc xế chiều mới có thể tiến cung. Để tỏ vẻ trịnh trọng, bất hối cũng thay đổi toàn thân hoa phục, đây là phượng kinh thiên đặc biệt chuẩn bị cho nàng, cung trang đỏ thấm, cao quý mà lại nghiêm túc, tóc cao buộc lên, có vẻ thập phần trang trọng. Bất hối cơ hồ chưa từng mặc y phục chính thức như vậy, cho nên hôm nay xem ra đặc biệt có khi thế, khi nàng tới đại điện nhau nhau nhìn lại, khẩn trương quỳ trên mặt đất lễ bái. Sau khi người đến đông đủ sẽ đến hoàng lăng. Hoàng Lăng cách Hoàng Cung cũng không phải rất xa cho nên chỉ cần đi bộ, đương nhiên có địa vị quyền thế là ngồi kiệu đi, lần này ngay cả lệ quý phi cũng tạm thời được phóng xuất. Đoàn người đi đại khái một phút đồng hồ thời gian liền đến, không nghĩ tới địa phương tế đầu cơ nhiên là một bên khác Phượng Sơn, tế đầu kỳ thật cũng không phải tất cả mọi người cần tới Hoàng Lăng, mà là cử hành ở tế đàn bên ngoài. Quá trình tuy rất nhiều, nhưng cũng không phải cực kỳ phức tạp, chủ yếu là tế tổ tế thiên, từ chỗ này đến chỗ kia, sau cùng tại một cái thiên đàn, Phượng kình Thiên tự mình chủ trì, niệm một đống lớn cảm tạ tổ tông, còn có ca công tụng nước bất hối. Bất hối cúi đầu ở một bên nghe, mặt trời rất nắng, lại thêm toàn thân y phục không được tự nhiên, làm cho nàng buồn bực đến muốn chết, sau cùng, khi nàng sắp kiên trì không nổi yền đến phần kết thúc. Chấm tuyên bố thất công chúa Phượng bất hối, trở thành Phượng Quốc hộ Quốc công chúa.